Hô hấp, dùng sức hô hấp, như vậy mới đưa bay nhanh lưu chuyển máu chậm rãi khống chế xuống dưới. Nói cách khác, hắn thật sự không biết sẽ có cái dạng nào hậu quả. Cường đại tự chủ khống chế hạ, thẩm dụ phi lúc này mới không có làm ra quá mức kỳ quái hành động tới. Sau một lúc lâu, hắn mới trảo một cái đã bắt được Nguyễn Huyên cánh tay, mở miệng, thanh âm kia bởi vì quá mức kích động mà khàn khàn khó nghe. Ngươi nói chính là thật sự. Quân nhi thật sự có tin tức, sống hay, chết, người ở nơi nào, nàng khi nào trở về, ta hiện tại liền đi tiếp nàng đi, thẩm dụ phi liên tiếp nói nói ra, làm Nguyễn Huyên không biết nên nói cái gì mới hảo, bất đắc dĩ cười khổ, ta hiện tại cũng muốn biết quân nhi ở nơi nào, này không phải còn không có điều tra xong, muốn cho ngươi, ta tới điều tra, yêu cầu ta làm cái gì cứ việc phân phó, Thẩm Dụ Phi dứt khoát nói, Nguyễn Huyên nhìn Thẩm Dụ Phi, hỏi: "Ngươi như thế nào đối quân nhi như vậy để bụng?" Ai nói: "Thật, ngươi có phải hay không đối ta muội muội có cái gì ý tưởng?" Nguyễn Huyên chế nhạo hỏi Thẩm Dụ Phi: "Ngươi nếu là đối ta muội muội có ý tưởng nói, không có, tuyệt đối không có." Vừa nghe đến này, Thẩm Dụ Phi liền cùng thấy quỷ dường như tách một chút nhảy xa. Nguyễn Huyên vừa thấy Thẩm Dụ phi động tác, mặt đều đen, như thế nào liền cùng hắn là cái gì dơ đồ vật dường như, Thẩm Dụ phi phản ứng đến nỗi lớn như vậy sao? Không đúng, Thẩm Dụ phi là nghe được hắn nói lúc. Sau, phản ứng mới lớn như vậy. Ngươi đối ta muội muội có ý kiến, cùng ta muội muội thành thân, ngươi còn ghét bỏ. Đối với chính mình muội muội, Nguyễn Huyên tự nhiên là tuyệt đối giữ gìn. Nghe được hắn vui đùa lời nói Thẩm dụ phi cũng dám cho hắn Làm ra tới như vậy phản ứng Tìm chết đâu Không, không phải Thẩm dụ phi liên tục xua tay Tuy nói 7 năm nhiều không thấy Nhưng là Nguyễn quân hình tượng Ở hắn trong lòng tuyệt đối là ma diệt không được Ta cùng quân nhi Không thích hợp Hơn nữa quân nhi cũng chướng mắt ta Thẩm dụ phi vội vàng nói Nghĩ đến trước kia Cùng Nguyễn quân ở chung tình huống Thẩm dụ phi ẩn ẩn cảm giác được trên người đều ở đâu. Cùng Nguyễn Quân ở bên nhau, chính mình chính là bị xong ngược cái kia. a Ấn, cũng là. Nguyễn Huyên đánh giá một chút thẩm dụ phi, đúng trọng tâm gật đầu, tán thành thẩm dụ phi cách nói. Uy thẩm dụ phi vô ngữ nhìn Nguyễn Huyên, có thể hay không đừng thừa nhận như vậy thống khoái. a Như vậy thực đã kích hắn hảo sao? Quân Nhi có cái gì tin tức? Thẩm dụ phi đem những cái đó lung tung rối loạn cảm giác cấp vứt tới rồi sau đầu, hắn có thể tưởng tượng biết Nguyễn Quân tin tức. Tưởng cũng biết, liền nàng người như vậy, sao có thể thật sự liền đã chết. Phải biết rằng, nếu là không có Nguyễn Quân liền không có hiện tại hắn. Thẩm dụ phi đem lâm phu nhân sự tình nói cho thẩm dụ phi nghe. Thẩm dụ phi nghe xong lúc sau, cả người đều không tốt, ý của ngươi là... Ngươi di nương đánh cho nàng chính mình tìm kiếm nữ nhi danh nghĩa đi tìm quân nhi. Sau đó lộng một cái giả tới lừa gạt các ngươi. Ấn. Nguyễn Huyên gật đầu. Hiện tại ta người đã bài trừ mấy cái có thể là lâm nhá nghiên cố hương địa phương. Ta muốn tìm đến lâm nhá nghiên lai lịch. Sau đó đều biết rõ ràng lại cùng mẫu hậu nói. Mẫu hậu quá tín nhiệm lâm phu nhân. Rốt cuộc đó là mẫu hậu thân mội mội. Mẫu hậu lại tư nữ sốt ruột ai, Nguyễn Huyên bất đắc dị than nhẹ. Hiện giờ ta chỉ có thể tìm ngươi hỗ trợ, không thành vấn đề. Thẩm dụ phi tự nhiên là một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Dù sao ta cùng ngươi quan hệ hảo, đại tinh người đều biết. Ta cũng có thể bất động thanh sắc xáo xáo lâm Nhã nghiên nói. Hảo, có giúp đỡ, Nguyễn Huyên tâm tình rất tốt. Hắn chính là tưởng nhanh lên tìm được chính mình mội mội liền ở bọn họ cân nhắc thông qua lâm Nhã nghiên tìm được Nguyễn Quân thời điểm không nghĩ tới có người cũng tại đàm luật thẩm dụ phi ai kia hắn còn rất lợi hại à Lý Hương Vân Kinh Ngạc Cảm Than nói hắn tưởng một ít phương pháp tương đương hữu hiệu trịnh dục thịnh tìm một cái nhất chuẩn xác từ tới bình luận đảm đương binh, đại bộ phận đều là bình thường bá tánh trải qua thẩm dụ phi huấn luyện lúc sau hắn thủ hà binh Mỗi người đều là làm tốt lắm Càng có một ít tinh Huệ Bị hắn gọi đau nhọn Hắn huấn luyện phương pháp ngươi làm sao mà biết được Hắn không bảo mật sao Lý Hương Vân tò mò hỏi Nói như vậy Tài nguyên cùng chung tự nhiên là không có vấn đề Nhưng là hiện giờ đại tinh tình huống không rõ Ai biết trong chiều tướng sĩ là nào nhất phái Tự nhiên mọi người đều cất giấu Chính mình tích góp thực lực Đơn giản tổng kết đơn giản chính là làm theo ý mình Đại tinh vẫn là năm bè bảy mà Từng người đều cất giấu thực lực của chính mình Loại chuyện này Triều đình đối thế gia căn bản là không có nhiều ít khống chế lực Bất quá Đây Cũng là không có biện pháp sự tình Ai làm Đại tinh căn cỡ không bằng hoan quý thế gia thâm đâu Rốt cuộc Rất nhiều thế gia chính là so đại tinh tồn tại năm đầu còn muốn lâu dài đâu Hắn lôi kéo ta đi xem qua, trịnh Dục thịnh nói, Lý Hương Vân đôi tay chống mặt, nhìn trịnh Dục thịnh, hai mắt sáng lấp lánh, hắn vẫn là thực sùng bái ngươi á, hắn tưởng mượn sức ta, trịnh Dục thịnh tự nhiên sẽ không không thừa nhận, cùng Lý Hương Vân có cái gì nói cái gì, thẩm ra là bởi, vì thẩm dụ phi mới cùng bệ hạ một nhà đi được gần, nhưng là thẩm ra thái độ vẫn là không rõ, Rốt cuộc thẩm gia cũng không gần có thẩm dụ phi như vậy một cái tiểu bối. Thẩm gia ở cân nhắc lợi hại. Lý Hương Vân nhướng mày cười hỏi, này thẩm gia nhưng thật ra cáo giả a Tự nhiên, thế ra người đều sẽ nhiều chút lựa chọn. Trịnh Dục thịnh đè đè chính mình cai trán có chút bực bội nói. Luôn là tưởng nhiều như vậy, nhìn xem bên kia là đáng giá bọn họ ha buồn. Hắn chính là chán ghét chuyện như vậy mới bên kia đều không chạm các loại cân nhắc lợi hại nghe hắn liền cảm thấy mệt hắn ở trên xa trường liều sống liều chết vì chính là muốn sống được tự tại tùy ý lại cùng thế ra trộn lẫn ở bên nhau đi hắn mới là có bệnh không thể không nói thẩm dụ phi vẫn là có bản lĩnh trịnh Dục thịnh nói một ít thẩm dụ phi bên trong huấn luyện phương pháp đương nhiên, những việc này chỉ có thẩm dụ phi cùng hắn biết hắn thập phần tin tưởng, có chút Nhất cơ mật huấn luyện phương pháp Thẩm dụ phi là khẳng định sẽ không bại lộ cho hắn Thẩm dụ phi là tưởng mượn sức hắn Nhưng là cũng sẽ không xuẩn đến một chút bí mật đều không lưu Nghe trịnh dục thịnh nói vài thứ kia Lý Hương Vân cảm thấy chính mình lòng bàn tay khẩn trương có chút lên men Trịnh dục thịnh buổi chiều còn muốn đi trong quân nhìn một cái Vô pháp ở Lý Hương Vân bên này đã quá dài thời gian Rốt cục là hào tới rồi cuối cùng một khắc Lúc này mới lưu luyến. Rời đi. Ra phiêu hương các lúc sau. Trịnh Dục thịnh bất đắc di thở dài. Giản vân. Chủ tử. Giản vân vội vàng tiến lên hai bước. Đáp lời. Ngươi chừng nào thì có thể đem trong quân sự tình tất cả đều kế tiếp. Trịnh Dục thịnh hỏi. Giản vân. Chủ tử. Ngài không thể bởi vì muốn cùng Lý cô nương song túc xong phi. Liền sự tình gì đều mặc kệ. A Giản Vân cảm thấy chính mình thật là trung thành và tận tâm thuộc hạ liều chết góp lời A trịnh Dục thịnh đương nhiên chất vấn nói vì sao không thể hảo vấn đề Giản Vân ở trong lòng khen ngợi một tiếng bởi vì hắn phát hiện hắn thật đúng là tìm không thấy chút nào lý do tới phản bác nhà hắn chủ tử nhà hắn chủ tử thật sự tưởng buông tay ai cũng vô pháp nói cái gì chính là chủ tử ngài nếu là buông tay Cũng không có khả năng mỗi ngày cùng Lý Cô Nương ở bên nhau. Lý Cô Nương còn muốn vội phiêu hương các sự tình. Ta có thể mỗi ngày đi theo bên người nàng. Trịnh Dục Thịnh không hề nghi ngợi. Nói, giản vân, nhà hắn chủ tử còn có thể lại không tiền đồ một chút sao. Phóng vương ra không lo, một hai phải đi theo Lý Cô Nương phía sau chuyển động. Đây mới là chân chính không làm việc đàng hoàng. Hảo đi... Đối nhà hắn chủ tử tới nói, đây mới là nhà hắn chủ tử chính nghiệp. Chủ tử, ngài liền không lo lắng bảo hộ không được lý cô nương sao. Giản vân quyết định hiểu chi lấy động tình chi lấy lý, rốt cuộc liền nhà hắn chủ tử như vậy tùy ý tính tình, thật sự làm được. Những lời này vừa hỏi xong, thành công được đến nhà hắn chủ tử khinh bỉ xem thường. Giản vân nhìn thấy phương pháp này không có hiệu quả, cực kỳ bi ai khóc lớn. Chủ tử, Ngài không thể như vậy Ngài nếu là như vậy ngược đai thuộc hạ Thuộc hạ liền đi tìm lý cô nương cáo trạng Giản vân nói vừa xong Đột nhiên nghe được bên cạnh trên cây răng rắc một tiếng Tựa hồ có người nào không có rừng sư lực Đem nhánh cây cấp dẫm trọng Giản vân khinh bỉ nhìn qua đi Ám một công phú Lui bước A Âm thầm bảo hộ chủ tử Thế nhưng còn sẽ lộ ra sơ hở tới Xem ra trở về muốn thêm huấn Nghĩ đến có thể dùng như thế chính đại quang minh lý do Tới trả thu ám một đoạt hắn mỹ thực thù khụ Không phải là nghĩ đến đại gia có thể nỗ lực huấn luyện Tới hảo hảo bảo hộ chủ tử Hắn liền kích động Trịnh dục thịnh tự nhiên là không có sai quá cái kia Động tinh cùng với giản vân biểu tình Hắn yên lặng thu hồi chính mình tâm tư Đem chính mình thủ hạ tướng sĩ giao cho Giản vân Hắn thật đúng là không yên tâm Này không đáng tin kệ Tính, hắn còn muốn lại căng thượng mấy năm, trước tạm chấp nhận, trịnh Dục thịnh thu tâm tư đi trong quân, mà lúc này về tới trong phủ Lý Hương Vân. Nương ngủ chưa lý do, chính mình ở trong phòng, nằm ở trên giường, ngốc ngốc xuất thần. Hiện tại nàng có chút loạn, thẩm dụ phi làm nàng nghi hoặc, vô luận là từ thẩm rụ phi phản ứng vẫn là trịnh Dục thịnh vừa rồi nói sự tình đi lên xem, cái này thẩm dụ phi hiển. Nhiên đều là cùng hiện đại có quan hệ, cái kia thẩm dụ phi đối chính mình thủ hà binh huấn luyện phương pháp, rõ ràng chính là hiện đại quân đội huấn luyện phương pháp sao, Lý Hương Vân còn sợ chính mình nhớ lầm, cô ý đến chính mình hệ thống trung phiên một chút, hệ thống tư liệu trung bày ra ra tới huấn luyện phương pháp cùng Trịnh Dục Thịnh vừa rồi nói vài giờ nhất nhất đối ứng, thật là không sai chút nào, đương nhiên, hệ thống tư liệu bên trong còn có càng thêm kỹ càng tỉ. Mỉ càng tiến thêm một bước huấn luyện phương pháp, trịnh Dục thịnh cũng không có nói. Nàng tin tưởng, này không phải thẩm dụ phi không có huấn luyện, mà là hắn không có triển lam cấp trịnh Dục thịnh xem. Như vậy huấn luyện phương pháp là hệ thống cơ sở dữ liệu. Nàng tin tưởng, ở cổ đại tuyệt đối sẽ không có như vậy phương thức huấn luyện. Như vậy thẩm dụ phi rốt cuộc là từ đâu biết đến. Nàng hiện tại thật sự vô pháp xác định thẩm dụ phi rốt cuộc có phải hay không hiện đại. Người xuyên qua lại đây, huấn luyện phương pháp là hiện đại, ngôn ngữ cũng có không ít hiện đại. Nhưng là, ở thẩm dụ phi ăn cơm thời điểm những cái đó hiện đại không thuộc về cái này nhiều thế hệ thức ăn thẩm dụ phi giống như căn bản là không có gặp qua dường như. Thẩm dụ phi nếu thật là hiện đại xuyên qua lại đây, nhìn thấy những cái đó đồ ăn hẳn là sẽ có kinh ngạc, hoài niệm, cùng với nghi hoặc đi. Nhưng là, thẩm dụ phi là tò mò. Cùng với mặt sau quần ăn, cái này, phản ứng không rất hợp A. bất quá, có lẽ là thẩm dụ phi ở che giấu, gặp được những cái đó hiện đại thức ăn lúc sau, hắn đem chính mình chân thật ý tưởng cấp che giấu đi lên, rốt cuộc, thẩm dụ phi năng lực xem mà là làm trịnh Dục thịnh đều tán thành, người như vậy, nếu là tưởng che giấu lên, kia không phải dễ như trở bàn tay sự tình sao, Nàng là tuyệt đối sẽ không xem thường bất luận cái gì một người. Hiện tại nàng trước quan sát nhìn xem, nếu là nói thẩm dụ phi thật là đồng. Dạng xuyên qua nhân sĩ, như vậy, hắn hẳn là sẽ thiếu kiên nhẫn đi, sẽ qua tới cùng nàng tán gấu một chút đi. Rốt cuộc nàng này phiêu hương các thức ăn, nhưng tuyệt đối không phải thuộc về đại tinh thời đại này. Lý Hương Vân nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại cân nhắc, suy nghĩ trong chốc lát lúc sau đột nhiên chính mình bật cười nàng làm gì như vậy rồi dám đâu kỳ thật có hay không đồng hương cũng không phải rất quan trọng à, hiện giờ nàng qua rất khá lại có trịnh dục thịnh còn có không ít bằng hữu liền tính là không có đồng hương người cũng hoàn toàn không cô đơn chỉ là bởi vì ở chỗ này lâu rồi đột nhiên gặp được một cái có thể là đồng hương người cho nên nàng mới bản năng kích động Rốt cuộc ở trường bình thôn thời điểm, từ nàng có ký ức bắt đầu, chính là Phật Phềnh ở nguyên chủ bên người. Vô pháp hoàn toàn dung nhập tiến nguyên chủ thân thể, lại vô pháp rời đi nguyên chủ. Như vậy lúng ta lúng túng ước chừng qua 7 năm, không có. Người có thể nhìn đến nàng, nghe được nàng nói chuyện. Kiếp trước căn bản là không biết chính mình là chết như thế nào. Hình như là tùy ý ngủ một giấc, lại trợn mắt đã là như thế này. Xuyên qua lại đây lúc sau, là chiếm nguyên chủ thân mình sống lại, lại không hoàn chỉnh. Ban đầu sợ hãi, mờ mịt, đã từng trong lòng lộ trình nàng đã quên mất. Chỉ là này 7 năm cô đơn khủng hoảng thật sâu cắm dễ dưới đáy lòng. Cho nên, gặp được ân thẩm dụ phi lúc sau, nàng mới có thể như vậy. Kích động rồi rắm. cái loại này xúc động cảm xúc đi qua lúc sau, tựa hồ cũng liền như vậy hồi sự A. Có phải hay không lại như thế nào đâu? Nghĩ thông suốt lúc sau, Lý Hương Vân trực tiếp từ trên giường ngồi dậy, nàng rồi dám cái gì A Là cùng không phải, nàng vẫn là muốn qua chính mình sinh hoạt, nàng nhật tử cũng không sẽ bởi vì thẩm dụ phi đã đến có cái gì thay đổi a Hoàn toàn qua trong lòng về điểm này tiểu cảm xúc lúc sau, Lý Hương Vân đứng dậy, đi phòng bếp, tính toán. Buổi tối làm điểm ăn ngon, Nếu không làm điểm bánh kem ăn Không cần nướng Lộng điểm trưng bánh kem cũng là có thể sao Nói làm liền làm Lý Hương Vân bận việc lên Buổi tối bởi vì trịnh Dục thịnh Trong quân sự tình cũng không có xử lý xong Hắn còn ở trong quân Chỉ là Có người đem ăn cho hắn đưa tới Nhìn trước mặt thức ăn Trịnh Dục thịnh trầm mặt không nói Chủ tử Giản Vân gọi nhà hắn chủ tử một tiếng Thứ này nhìn có ích lợi gì Nhưng thật ra ăn a đương nhiên. Nhà hắn chủ tử nếu là ăn không hết nói, hắn không ngại thế nhà hắn chủ tử chia sẻ một chút. Cũng may Lý Cô Nương vẫn là tâm hào, cho bọn hắn mấy cái cũng làm một ít. Chỉ là thứ này nơi nào có ngại nhiều à. Giản Vân. Trịnh Dục thịnh ra tiếng nói. Ấn. Giản Vân nghi hoặc khó hiểu nhìn nhà hắn đột nhiên nghiêm túc chủ tử. Đây là có cái gì chuyện khẩn cấp sao? Tam. Không, 5 năm, năm trong vòng, ngươi muốn trưởng thành lên, trịnh dục thịnh hạ quyết tâm, hắn nhất định phải cho. Chính mình tìm một cái người nỗi nghiệp, hắn cảm thấy vẫn là ở Hương Vân bên người tương đối hảo, không nói mặt khác, ít nhất, Hương Vân làm cái gì ăn ngon, vừa ra nổi, hắn liền có thể ăn đến. Không, không phải chủ tử, đây là, chúng ta có thể hay không bàn bạc kỹ hơn. Giản Vân sợ tới mức đều phải tạc mao, vì cái gì hắn phải bị nhà hắn chủ tử bồi dưỡng ra tới? 5 năm thời gian tuyệt đối không đủ. Giản Vân vẫn là có tự mình hiểu lấy, hắn không phải nhà hắn chủ tử như vậy. Biến thái, ta đã cho ngươi thư thả 2 năm. Trịnh Dục Thịnh trầm giọng nói, vốn di hắn tưởng nói 3 năm. Giản Vân Giang Nan nuốt nuốt nước miếng nói, chủ tử, kỳ thật Ngài về sau cùng Lý Cô Nương thành thân, sinh hài tử lúc sau, bồi dưỡng tiểu thiếu gia càng tốt. Rốt cuộc, tiểu thiếu gia nhất định giống ngài cùng Lý Cô Nương, thông minh tuyệt đỉnh cũng có năng lực, thuộc hạ ta tư chất quá kém, giảng vân mọi cách thoái thác, tìm các loại lấy cớ. Hắn không nghĩ tiếp nhận nhà, hắn chủ tử trên người gánh nặng, sẽ mệt chết, đừng nhìn mỗi lần chỉ là nhà hắn chủ tử lại đây lấy cái chủ ý định cái phương hướng nhưng là đối các loại thế cục nắm chắc hơi chút có một chút sai lầm vậy sẽ ra đại sự có thể làm được quyết định định phương hướng loại chuyện này đó là đem sở hữu sự tình các phương diện điều kiện nhân tố tất cả đều biết rõ ràng phân tích ra tới lợi và hại các loại phán đoán các loại kết quả cùng với ứng đối phương pháp từ từ dù sao loại chuyện này hắn cũng không muốn làm, Hắn không có nhà hắn chủ tử bản linh, không được, thời gian quá dài. Trịnh Dục thịnh trầm giọng nói, hắn chờ không kịp, nhà hắn chủ tử đây là có bao nhiêu sốt ruột, chờ chính mình nhi tử lớn lên thời gian đều ngại trường sao, chính là thuộc hạ, làm ám một cùng ngươi cùng nhau. Trịnh Dục thịnh ra tiếng kêu, ám một, lặng yên không một tiếng động giản vân bên người xuất hiện một thân hắc y ám một, liền cùng một đạo bóng dáng giống nhau, trịnh Dục thịnh bàn tay to thật mạnh vỗ vào giản vân cùng ám một trên vai, các ngươi hai người cùng nhau tới huấn luyện liền không có vấn đề được rồi, các ngươi trước đi xuống đi trịnh Dục thịnh nói xong, về tới cái bàn mặt sau, ngồi xuống hắn muốn nổi tiếng vân đưa lại đây thức ăn thuận tiện nhanh lên đem trong quân sự tình cấp xử lý nói không chừng còn kịp ngủ phía trước đi xem hương vân, nói nói chuyện này thức ăn cảm thụ Đương nhiên, nếu là có thể ở hương Vân bên kia cỏ trụ một chút liền càng tốt Rốt cuộc sắc trời quá muộn, Đi đêm lộ về nhà Là không an toàn Như thế, hoàn mỹ, lấy cớ Cũng cũng chỉ có đại tinh lệ vương Cái này không biết xấu hổ ra hỏa có thể nghĩ đến Hắn không chỉ có không coi đây là sỉ Ngược lại này đây đây là vinh Đến nỗi vừa mới bị ủy lấy trọng trách giản vân choáng váng đầu nặng chân nhẹ đi ra ngoài Vừa mới mới ra môn Đột nhiên cảm giác được nguy hiểm đánh úp lại. Cũng may bản năng còn không có vứt. Bỏ hắn, làm hắn nhanh chóng phản ứng. Bay nhanh né tránh, lưu loát phản kích. Công kích lập tức bị tiếp được. Thấy rõ ràng công kích người của hắn là ai lúc sau. giảng vân trong mắt sắc bén sát ý nháy mắt bị khiếp sợ sở thay thế được. Ám một, ngươi làm gì? Thế nhưng công kích hắn, điên rồi không thành. Ám một mặt vô biểu tình nhìn chầm chầm hắn. Cặp kia mắt bên trong ngưng tụ ra tới phẫn nộ gió lốc, xem đến giản vân kinh hãi, giống như hắn làm cái gì tội ác tài trời sự tình. Dường như, ta, giản vân mới nói một chữ, ám một công kích đã tới rồi. Giản vân không còn có công phu nói chuyện, bay nhanh né tránh, một bên trốn một bên chạy, đồng thời kêu kêu quát quát kêu, ám một, ngươi điên rồi. Trả lời giản vân chính là càng hung hiểm hơn công kích. Giản vân ban đầu còn tưởng nói hai câu, nhưng là, theo ám một động tác nhanh hơn, giản vân không còn có biện pháp phân tâm, chỉ có thể hết sức chăm chú. Ứng đối, hắn cùng ám một công phu cũng liền ở sàn. Sàn như nhau, cuối cùng đánh xong một hồi kết quả chính là giản vân đau đến thẳng hút khí lạnh, buồn bực nhìn chầm chầm ám một, ngươi điên rồi, ta lại không chiêu ngươi chọc ngươi, đi lên liền đánh, cũng không có lý do. Đây là phát cái gì điên đâu. Ngươi mới là chủ tử nhìn chúng người. Ám chầm xuống vừa nói nói. Giản vân một trận vô ngữ. Ám một tiếp tục điểm ra giản vân. Hành vi phạm tội tới. Ngươi kéo ta xuống nước. Giản vân lúc này mới minh bạch vì sao ám một đôi. Hắn ra tay tàn nhẫn. Nguyên lai là nguyên nhân này. Chúng ta không phải hảo huynh đệ sao. Giản vân chất vấn nói. Bọn họ là nhận thức một ngày hai ngày sao? Nhiều năm như vậy từ trên chiến trường tinh phong huyết vũ sóng vai chém giết ra tới sinh tử huynh đệ tình đâu? Hiện tại không phải. Ám một trả lời là tương đương vô tình, làm giản vân nháy mắt cảm giác chính mình đã chịu trầm trọng thương tổn. Hắn tâm, thế nhưng so trên người thương còn muốn đau. Ám một, ta không. Nghĩ tới, ngươi thế nhưng là cái dạng này người. Giản vân thất vọng lên án mạnh mẽ nói, ám một cây buồn không dao động, chỉ là hỏi một câu, nếu là chủ tử tuyển ta, chúc mừng chúc mừng. Giản vân căn bản là không đợi ám vừa nói xong, lập tức chúc mừng, ta hiện tại liền cùng chủ tử đi nói. Đối với giảng vân này không biết xấu hổ hành vi, ám một con là hử lạnh một tiếng, xoay người liền đi. Giản vân nhìn ám vừa ly khai phương hướng, còn chưa từ bỏ ý định hô một giọng nói. Ai, ngươi rốt cuộc có phải hay không nói thật? Chính ngươi gánh xuống dưới A. Trả lời giảng vân trừ bỏ vô tình gió đêm ở ngoài, ám liên tiếp một tiếng hử lạnh đều không nghĩ cho hắn. giảng vân xoa xoa trên người mình, vừa mới bị ám một tấu ra tới xanh tím, cân nhắc một chút, có cảm thấy chính mình chiếm tiện nghi. May mắn chủ tử lựa chọn bồi dưỡng hắn cùng ám một, nếu là chính hắn nói phỏng trừng sẽ càng thống khổ. Vạn hạnh, vạn hạnh, Bị tấu một đốn Sau đó nhiều người chia Sẻ này có lời A Như vậy tưởng tượng Giản vân trong lòng buồn bực tức khắc thiếu hơn phân nửa Thoải mái nhiều To như vậy trong kinh thành Mỗi người đều có chính mình tâm tư Mà ở an ninh hậu phủ nội Gần nhất lâm nhá nghiên chính là an phận rất nhiều Đặc biệt là đối lâm phu nhân Càng là càng thêm kính trọng Ngày đó lâm phu nhân buổi nói chuyện Làm nàng hoàn toàn tỉnh táo lại Minh bạch chính mình vẫn luôn không nghĩ thừa nhận sự tình. Đánh vỡ chính mình vẫn luôn tin. Tưởng biểu hiện giả dối. Nguyên lai nàng thật sự không phải an ninh hậu phủ thiên kim tiểu thư. Này hết thảy đều là giả. Nghiên nhi, phụ thân ngươi cùng ngươi nói chuyện. Ngươi không có nghe được sao. Lâm phu nhân một mở miệng, dọa lâm Nhã nghiên nhảy dựng. Vội vàng từ hoảng hốt chung phục hồi tinh thần lại. Mẫu thân là nữ nhi thất lễ. Lâm nhá nghiên nỗ lực bài trừ tới thể tươi cười, vội vàng xin lỗi. Trước kia, nàng còn có thể ý vào mẹ con thân tình đối với Lâm phu nhân. Làm nũng, ngày đó bị Lâm phu nhân vạch trần nàng tưởng chân thật biểu hiện giả dối lúc sau, mới hiểu được lại đây, nàng ở an ninh hậu phủ là cái cái gì vị trí. Nàng, bất quá chính là Lâm phu nhân trong tay một quả quân cờ thôi. Đứa nhỏ này a chính là tâm trọng. Lâm phu nhân cười cấp lâm Nhã nghiên hòa giải. Này không, nàng biểu ca luôn là cho nàng mua đồ vật. Nàng phỏng trừng là cân nhắc mua cái gì đưa cho nàng gì cùng biểu ca. Lâm bạc chi nhất nghe liền nở nụ cười. Cùng. Thái tử hoàng hậu đi được gần chuyện này. Hắn chính là thấy vậy vui mừng. Bọn họ an ninh hậu phủ đáp thượng hoàng thất này thuyền lớn. Hắn mới càng thêm yên tâm. A. Này không phải hẳn là sao? Lâm Bạc Chi vừa lòng gật gật đầu, đối với Lâm Nhá Nghiên nói, Nghiên nhi, ngươi nhưng tận tâm chọn chút giống dạng đồ vật cho ngươi biểu ca cùng gì, là, phụ thân. Lâm Nhá Nghiên vội vàng ứng hạ, hiện tại nàng nhưng đã không có lúc trước kệ sủng mà kiêu kiêu ngạo, hết sức thuật. Theo, nàng hành động chính là làm Lâm Bạc Chi tướng đương vừa lòng, hơn nữa Lâm Nhá Nghiên đã chịu thái tử điện hạ ưu ái. Hắn hiện giờ là thấy thế nào cái này nữ nhi như thế nào thuận mắt. Muốn ta nói, đều là người một nhà, nơi nào có nhiều chuyện như vậy. Lâm phu nhân tùy ý nói, ngươi tùy tiện nhìn xem là được. Đúng rồi, ngươi không phải nói. Trong chốc lát ngươi biểu ca lại đây tiếp ngươi sao? Chạy nhanh trở về chuẩn bị chuẩn bị. Là, Lâm Nhã nghiên vội vàng hành lễ. Lui đi ra ngoài, về tới chính mình phòng. Lâm nhá nghiên đáy mắt dũng đầy phẫn nộ hận ý. Nàng hận, hận chính là Lâm phu nhân cái này dối trá. Rõ ràng là thật phần đắc ý nàng cùng thái tử biểu ca chi gian thân cật, cố tình còn muốn làm bộ không có việc gì giống nhau. Lâm phu nhân nếu là thật sự không thèm để ý nói, kia vì sao còn muốn ở lời trong lời ngoài cùng Lâm bạc chi khoe khoang. Xem ra, Lâm phu nhân cũng là thực nhìn chúng nàng chính mình cái này an ninh hậu phủ phu. Nhân vị trí, sợ bị điển thị cấp đoạt đi Chẳng lẽ nàng cả đời liền phải bị lâm phu nhân khống chế sao Không được, nàng nếu muốn cái biện pháp Thoát khỏi lâm phu nhân Nếu muốn đến một cái vừa không sẽ xúc phạm tới nàng Lại làm giữ được nàng hiện giờ vinh hoa phú quý phương pháp Tốt nhất, vẫn là có thể trở thành thái tử phi Nói như vậy nàng liền có thể đem lâm phu nhân cấp đạp lên dưới chân Không bao giờ chịu lâm phu nhân bài bố cùng uy hiểm Đối, nàng nhất định phải Trở thành thái tử phi. Đến nỗi lâm phu nhân bên kia phân phó nàng làm gì một hai phải nghe nàng. Chỉ cần trở thành thái tử phi. Hết thảy còn không phải nàng định đoạt. Đến lúc đó, liền tính là an ninh hậu phủ phu nhân. Còn có thể đại đến quá thái tử phi đi. Đến nỗi bị nhận sai sự tình nàng không thừa nhận. Lâm phu nhân lại dám thế nào. Chỉ cần ở lâm phu nhân phát hiện phía trước. Nàng cùng biểu ca đem quan hệ xác định xuống dưới Kia hết thảy liền đều dễ làm Trong lòng Có chú ý Lâm nhá nghiên lập tức nhanh chóng trang điểm lên Chờ đến trong chốc lát nàng xuất hiện Ở an ninh hậu phủ cửa thời điểm Bên trong xe ngựa thẩm dụ phi thiếu chút nữa Không lé mù đôi mắt Quay đầu hỏi Nguyễn Huyên Lâm phu nhân đây là mắt nhiều hạt Mới tìm như vậy một cái hàng giả lừa gạt các ngươi Nhìn xem Lâm nhá nghiên trên đầu mang trang sức Dưới ánh mặt trời thiếu chút nữa không hoảng mù hắn mắt Nàng đây là đem trang sức cửa hàng cấp xuyên trên người Sao? Cái gì đều chọn nhất lé mang Thật sự không cảm thấy không thoải mái sao? Ngay cả trên người quần áo nhan sắc Đều là vô cùng diễm lệ Diễm sắc váy áo là đẹp Nhưng là cũng muốn ăn mặc người có thể khống chế mới được Nói cách khác Thấy thế nào Như thế nào biệt nữ Khống chế không tới nói Chính là có vẻ mặc quần áo người càng xấu. Nguyễn Huyên không nói gì, chỉ là sắc mặt âm trầm. Hiển nhiên, đối với Lâm Phu Nhân, hắn cũng là không có nửa điểm hảo cảm. Nguyễn Huyên Xuống xe ngựa, trên mặt âm lánh nháy mắt bị ôn hòa tươi cười sở thay thế được. Liền cùng chưa thấy được Lâm Nhã nghiên này một thân không thích hợp ăn mặc giống nhau. Cười đến kia kêu một cái sủng nịch, nghiên nhi, hôm nay trang điểm thật là đẹp mắt, phải không? Lâm Nhá Nghiên trong lòng vui mừng, biểu ca thích, à, thật sự là quá tốt, cũng không uổng công nàng trang điểm nửa ngày. Bất quá, Lâm Nhá Nghiên vẫn là nỗ lực ngăn chặn khóe môi, không cho chính mình vui sướng biểu. Hiện đến quá mức, ôn nhu giải thích nói, hôm nay biểu ca nói muốn mang ta thấy một vị quan trọng bằng hữu, ta lúc này mới cố ý trang điểm một chút. Ta cũng không biết trang điểm đẹp hay không, rốt cuộc, ta sẽ không này đó. Lâm Nhá Nghiên săn sóc tỏ vẻ, nàng hết thảy đều là vì Nguyễn Huyên làm, đồng thời lại bất động thanh sắc muốn gợi lên Nguyễn Huyên đối nàng đồng tình tới. Chính mình biểu muội bên ngoài lưu lạc 7 năm, trừ phi Nguyễn Huyên là ý chí sắt đá, nói cách khác, như thế nào sẽ không đau lòng nàng đâu. Thẩm dụ phi đứng ở Nguyễn Huyên phía sau, âm thẩm bội phục Lâm Nhá Nghiên bản lĩnh, lợi hại A. mấy câu nói đó hàm nghĩa đủ phong phú A. Này Lâm Nhá Nghiên cũng là một nhân tài nha, người này kỳ thật là Lâm Phu Nhân ngàn chọn vạn tuyển mới tìm tới đi. Nói cách khác, như thế nào một fan nói xuống dưới nói hết nàng chính mình chua sót lại thể hiện nàng vô tận săn sóc đâu. Quả nhiên lợi hại, không bội phục đều không được. Lâm Tiểu Thư thật là lợi hại, này trang điểm, ta xem chính là trong kinh thành từ nhỏ học tập này đó thế ra Tiểu Thư cũng không có người làm cho đẹp. Thẩm dụ phi nhảy tới Nguyễn Huyên bên cạnh, lộ ra đại đại tươi cười tới, tán dương, rốt cuộc, như vậy lé mù người mắt trang điểm, không phải sở hữu thế gia tiểu thư đều có dũng khí mặc ở trên người. Bọn họ đều sẽ căn cứ chính mình khí chất tới lựa chọn phù hợp bọn họ thân phận trang điểm, giống lâm nhá nghiên như vậy bưu hãn phong. Cách bọn họ khả năng còn khiếm khuyết một, ít dũng cảm sáng tạo nếm thử, lâm nhá nghiên tựa hồ là bị hoảng sợ. Sau này lui hai bước, sắc mặt có điểm trắng bệch nhìn đột nhiên toát ra tới thẩm dụ phi. Thẩm dụ phi buồn bực, hắn có như vậy dòa người sao? Nói nữa, hắn nhảy ra, bất quá chính là từ Nguyễn Huyên sườn phía sau nhảy đến hắn bên cạnh mà thôi. Dòa người sao? Kéo dài qua một bước nhiều điểm khoảng cách, huống chi. Nguyễn Huyên cùng lâm Nhã nghiên khoảng cách chính là có. Năm bước xa đâu? Trong lòng oán giận về oán giận nhưng là thẩm dụ phi trên mặt một chút đều không có biểu hiện ra ngoài cười tủm tỉm nhìn lâm nhá nghiên quan tâm hỏi ai ai ai ta người này chính là thô lỗ dọa đến lâm tiểu thư tội lỗi tội lỗi lâm nhá nghiên vẫn duy trì trên mặt xấu hổ tươi cười không nói gì hiển nhiên là thừa nhận bị thẩm dụ phi dọa tới rồi như vậy một fan diễn xuất chính là làm Nguyễn Huyên trong lòng càng thêm chán ghét lâm nhá nghiên nàng Hành vi thật là buồn cười đến cực điểm. Biểu ca, vị công tử này là, Lâm Nhã Nghiên quay đầu, nhu nhu trong ánh mắt tràn đầy tín nhiệm cùng ỉ lại, phản phất Nguyễn Huyên chính là nàng thiên giống nhau. Tuy nói không biết Lâm Nhã Nghiên tưởng chính là cái gì, nhưng là, nàng này chuyên chú ánh mắt, làm Nguyễn Huyên mạc danh cảm thấy không được tự nhiên, không thể nói tới cảm giác. Thẩm dụ phi, thẩm gia công tử, Nguyễn Huyên cười nói, Đây là ta từ nhỏ hảo bằng hữu, hắn mới. Trở về không mấy ngày, vừa lúc cùng nhau đi ra ngoài đi vừa đi. Nguyên lai là thẩm công tử, Lâm Nhá Nghiên hành lễ. Lâm Nhã Nghiên đi theo Nguyễn Huyên cùng với thẩm dụ phi đi rồi, mà ở an ninh hậu phủ nội, kia phía sau cửa Lâm Nhã Dư chính là sắp khí điên rồi. Từ Lâm Nhã Nghiên trở về lúc sau, cùng thái tử quan hệ là càng ngày càng gần. Nàng cùng chính mình mẫu thân ở trong phủ địa vị là một ngày không bằng một ngày. Hiện giờ, thẩm ra thẩm dụ phi lại cùng Lâm Nhã Nghiên. Đi được như vậy gần. Về sau, này an ninh hậu phủ còn có bọn họ nương hai vị trí sao? Cũng chỉ có chính mình ca ca nói hắn địa vị có thể cùng thái tử hoặc là thẩm dụ phi so sao? Lâm Nhã Dư tức giận đến ngực khó chịu. Cuối cùng thật sự là ở trong phủ ở không nổi nữa. Đi trên đường đi vừa đi. Giải sầu hờn dỗi. nếu muốn cái phương pháp, tuyệt đối không thể làm sự tình tiếp tục như vậy phát triển đi xuống. Mặt khác một bên, Nguyễn Huyên bọn họ đoàn người chính là đi kinh thành. Một ít địa phương du ngoạn, đã là mùa hè, buổi chiều thời điểm vẫn là tương đối nhiệt, nhưng là, ở trong núi dâm mát chỗ vẫn là thực thoải mái. Trước kia khi còn nhỏ chúng ta liền ái tại đây trong sông chảo cá, Nguyễn Huyên cười cùng lâm Nhã nghiên nói sự tình trước kia. Chúng ta hôm nay cũng tới bắt hai điều, trong chốc lát nướng ăn, như thế nào? Tới nha. thẩm dụ phi trực tiếp bắt đầu vãn tay áo, chúng ta tới một lần. Nguyễn Huyên trực tiếp lấy quá bên cạnh nhánh. Cây, dùng sức hướng trong nước một thứ, băng một chút, liền đem một cái cá cấp xoa đi lên. Còn vãn tay áo, ngươi cho rằng vẫn là khi còn nhỏ A, Nguyễn huyên khiêu khích đối với thẩm dụ phi cười nói, thẩm dụ phi cười mắng, ngươi đây là ở lầm đạo ta, quá gian trá, ta biểu ca không phải gian trá, là thông minh, Lâm nhá nghiên vội vàng vì Nguyễn huyên biện giải một câu, theo sau lại đối với Nguyễn huyên tán dương, biểu ca, ngươi thật là quá lợi hại, Nguyễn huyên đắc ý, cười cười, chờ ta lại lộng một cái, chúng ta nướng ăn. Ai ai như thế nào cũng đến cho ta một cái biểu hiện cơ hội đi. Thẩm dụ phi vội vàng ra tay, trực tiếp lộng thượng hai con cá tới. Ta đến đây đi. Lâm nhá nghiên tính toán biểu hiện một chút, đối với Nguyễn Huyên nói. Hảo, Nguyễn Huyên tự nhiên là không khách khí, đem cá giao cho Lâm nhá nghiên. Lâm nhá nghiên cầm kia mấy cái cá liền đến bờ sông, bắt đầu quát lân mổ bụng. Nhìn Lâm nhá nghiên động tác, Nguyễn Huyên. Cùng thẩm dụ phi lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó hai người cùng nhau lắc đầu. Người này tuyệt đối không phải Nguyễn Quân. Quân Nhi sát cá thời điểm, cái thứ nhất động tác chính là trước cấp cá đầu tới một chút, đem cá cấp gõ hôn mê. Bọn họ chính là nhớ rõ lúc trước quân Nhi này cử ý tứ. Ta cũng không biết nó là hôn mê vẫn là đã chết, ít nhất nó không giãy ruột. Ăn nó là cần thiết, làm cho bọn họ thiếu chịu điểm thống khổ cũng hào. Nói xong, nho nhỏ quân nhi còn đối với bọn Họ nghịch ngợm cười cười Ta cũng không biết bọn họ còn có thể hay không cảm thụ được đến Ít nhất ta nỗ lực Nhìn lúc này ở lâm Nhã nghiên trong tay tung tăng nhảy nhót Làm cho nơi nơi đều là vậy ca cá Nguyễn Huyên thật là nhìn không được Đi qua, nói, ta tới Biểu ca, không có việc gì Ta tới liền có thể Lâm Nhã nghiên vội vàng nói Nàng trước kia liền không có ăn qua cá, rốt cuộc nàng từ nhỏ đến lớn chủ địa phương rất ít có cá ăn. Chờ tới rồi an ninh hầu phủ lúc sau, lại không có khả năng làm nàng sát cá. Cho nên, này có thể nói là nàng lần đầu tiên làm loại chuyện này. Ta đến đây đi. Thẩm dụ phi đi qua, chuyện này như thế nào đều không làm cho thái tử điện hạ động thủ. Thẩm dụ phi nói mới nói xong. Lâm Nhá Nghiên lập tức liền đem trong tay trủy thủ đưa cho hắn. Nhìn đưa qua bén nhọn mũi đao, làm thẩm dụ phi một trận vô ngữ. Nguyễn Huyên nói hắn tới, Lâm Nhá Nghiên liền không cho. Tới rồi hắn nơi này, Lâm Nhã Nghiên là một chút đều. Không khách khí ea. Thẩm dụ phi cũng gần là trong lòng ngẫm lại thôi. Tiếp nhận trủy thủ, tiếp theo đi xử lý. Chẳng qua, thẩm dụ phi một bên xử lý cá một bên nhìn như lơ đáng nói một câu. Lâm tiểu thư, ta nhớ rõ lúc trước ngươi cũng giết quá cá, như thế nào hiện giờ liền cùng lần đầu tiên làm chuyện này dường như. Lâm nhá nghiên ở bờ sông rửa tay động tác cứng đờ, nàng khổ sở nói nhỏ, sự tình trước kia, ta đều không nhớ rõ. Nếu đúng vậy lời nói, đã sớm trở về tìm cha mẹ, cũng sẽ không làm cha mẹ thương tâm nhiều năm như vậy, ta thật là bất hiếu, Lâm nhá nghiên như thế hiếu Thuận nói. Làm thẩm dụ phi thiếu chút nữa lập tức đem trong tay xử lý cái kia cá cấp chát thấu. Nàng nói chuyện như thế nào như vậy ghê tởm đâu. Như thế vụng về kỹ thuật diễn cũng không biết xấu hổ ở trước mặt hắn khoe khoang. Mặc kệ thế nào, vô luận là Nguyễn Huyên vẫn là thẩm dụ phi đều không có làm Lâm Nhá Nghiên nhìn ra chút nào sơ hở tới. Lâm Nhá Nghiên cảm thấy này. Một buổi chiều là quá thật sự vui vẻ, bị đưa về an ninh hậu phủ thời điểm. Mấy ngày nay bởi vì lâm phu nhân mà khẩn trương tâm tình đều hảo rất nhiều. Về tới trong phủ, nàng cảm thấy chính mình cùng biểu ca quan hệ lại hảo một ít. Nhìn xem, biểu ca đều không đành lòng làm nàng sát cá, ở ăn cá thời điểm cũng nơi trốn chiếu cố nàng. Chỉ cần nàng làm bộ nương tiếp xúc thẩm dụ phi danh nghĩa, nhiều cùng biểu ca ở chung nói, một phương diện có thể có lệ lâm phu nhân, một phương... Diện cũng có thể tăng tiến chính mình cùng biểu ca cảm tình. Đến lúc đó, cùng biểu ca chuyện tốt đã có thể thành. Nghĩ tới nơi này, Lâm Nhá Nghiên cảm thấy trước mắt thế giới đều sáng. Một cái thẳng tắp đi thông đỉnh núi đại lộ liền bãi ở nàng trước mặt. Lập tức nàng liền phải trở thành toàn bộ đại tinh tôn quý nhất nữ nhân. Ngươi thật cao hứng. Lánh đạm thanh âm làm Lâm Nhá Nghiên một cái run run. Vội vàng xoay người hành lễ, mẫu thân. Ngài như thế nào tới Ngươi ra già... Cửa thời gian dài như vậy Ta lo lắng cho mình nữ nhi Lại đây nhìn xem Không bình thường sao Lâm phu nhân nói đến nữ nhi hai chữ thời điểm Phá lệ tăng thêm thanh âm Làm lâm nhá nghiên trong lòng thập phần không thoải mái Trước kia cho rằng lâm phu nhân là thật sự đau lòng hắn Nàng còn nghĩ hảo hảo hiếu kính lâm phu nhân Ai thành tưởng Lâm phu nhân là ôm như vậy mục đích tất cả đều là vì thỏa mãn nàng chính mình âm hiểm mục đích mới giả nhận nàng nếu lâm phu nhân trước bất nhân như vậy cũng không nên trách nàng bất nghĩa mẫu thân ngài tiến vào ngồi lâm nhá nghiên bất động thanh sắc đem lâm phu nhân cấp làm vào phòng cũng không chờ lâm phu nhân hỏi cái gì liền đem hôm nay làm sự tình nói một lần đương nhiên nàng cố ý nhiều lời một ít thẩm dụ phi sự tình rốt cuộc Kia chính là nàng tương lai phu quân, nàng tự nhiên muốn nhiều chú ý một ít thẩm dụ phi. Lâm phu nhân nghe xong lúc sau, gật đầu, cô nương ra muốn rụt rè, biểu. Hiện ra ngoài một ít hảo cảm, nhưng là không thể qua đến quá mức. Nếu là quá rõ ràng nói, sẽ làm người hoài nghi. Lâm phu nhân giáo huấn làm lâm nhá nghiên thụ giáo liên thanh đồng ý, chờ đến lâm phu nhân sau khi rời khỏi. Lâm Nhá Nghiên chỉ là không ngừng ở trong lòng mắng, cho rằng như vậy liền tưởng khống chế nàng. Chờ đến nàng thành thái tử phi lúc sau, hôm nay Lâm Phu Nhân đối nàng sợ làm hết thẻ, nàng đều sẽ hảo hảo, hồi báo cho nàng. Đến nỗi Lâm Phu Nhân, căn bản là không lo lắng Lâm Nhá Nghiên chơi cái gì hoa chiêu. Dù sao Lâm Nhá Nghiên cũng là cái giả, Lâm Nhá Nghiên nếu là không nghe lời nói, nàng hủy, hủy hoại nàng, quá dễ dàng. Mẹ con hai người không thể không nói, ở mỗi chuyện thượng, bọn họ vẫn là tương đương có ăn ý. Đối với bọn họ tới nói, chính mình ích lợi mới là trí cao vô thượng. Đến nỗi cùng lâm nhá nghiên tiếp xúc thẩm dụ phi trở về lúc sau, xác định đã không có người ngoài lúc sau. Thập phần khẳng định nói, người này tuyệt, đối không phải quân nhi, tuyệt đối không phải, khẳng định không phải. Như vậy kịch liệt phản ứng, làm Nguyễn Huyên kinh ngạc nhìn hắn. Hắn là biết thẩm dụ phi cùng quân nhi khi còn nhỏ ở bên nhau chơi tương đối hảo Nhưng là, lại hảo cũng không đến mức hảo qua hắn cái này đương ca ca đi Hắn ban đầu cũng không dám như thế khẳng định Vì sao thẩm dụ phi liền như thế khẳng định Vì sao, ngươi phải biết rằng Lâm phu nhân chính là nói quân nhi quên sự tình trước kia Nguyễn Huyên mở miệng giải thích nói Liền tính là quên sự tình trước kia Quân nhi cũng sẽ không thay đổi thành như vậy Thẩm dụ phi cực kỳ khẳng định nói Không có chút nào chần chờ. Người khác không hiểu biết Nguyễn Quân Hắn còn không hiểu biết sao Cái kia cổ linh tinh quái lại trương dương ra hỏa Sao có thể làm như vậy làm Bạch liên hoa dường như phản ứng Nàng mới làm không được Liền tính là dùng để đối phó người khác ghê tởm người Kia cũng là làm được so lâm nhá Nhưng cái này hàng giả hảo quá nhiều tuyệt đối là tính kế người khác lúc sau, còn để cho người khác phát hiện không ra. Nguyễn quân gia hỏa kia nếu là tưởng hám hại người, tuyệt đối là làm người có khổ nói không nên lời. Nhất chân thật trường hợp, chính là hắn. Hắn chính là từ nhỏ thượng tặc thuyền cái kia. Nghĩ đến trước kia bi thảm xử, thẩm dụ phi cự tuyệt đi hồi tưởng. Ai có thể nghĩ đến, bất quá vài tuổi hài tử, thế nhưng nghĩ bắt đầu cho nàng phụ thân bồi dưỡng thế lực, hảo đi, lúc trước hắn ở thẩm gia cũng không phải nhiều quan trọng người, rốt cuộc thẩm gia cũng là đại thế gia, con cháu đông đảo, hắn chỉ là trong đó một cái không chớp mắt, vì thế, hắn đã bị nào đó ra hỏa cẩn thận phân tích tình huống dọa tới rồi, nàng càng nói, hắn càng cảm thấy chính mình tương lai lão sao thảm, hận không thể lúc ấy liền trực tiếp nhảy sông tự sát, hảo giải thoát tới sạch sẽ, sau đó, đã bị ra hỏa kia vừa lừa lại gạt giáo thụ đồ vật, lúc này mới có. Hắn ở hướng trong quân chậm dai phát triển, huấn luyện gia thuộc về hắn binh, trở thành đại tinh một thanh đao nhọn lưới dao sắc bén đội ngũ, liền cái kia hám hại lừa gạt dùng bất cứ thủ đoạn nào ra hỏa, làm chính là đem hắn bán, hắn cao hứng thế nàng kiếm tiền chủ nhân, đừng nói là mất đi ký ức, liền tính là choáng váng, cũng sẽ không thay đổi thành rừng nhà nghiên như vậy. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, Lâm Nhã Nghiên tuyệt đối là giả, ta sẽ làm ta người đi tìm xem. Xem, dư lại mấy cái có khả năng là Lâm Nhã Nghiên cố hương địa phương phân ta mấy cái. Thẩm Dụ Phi nói, tìm được Lâm Nhã Nghiên lai lịch, chúng ta có thể âm thầm buộc nàng thừa nhận, sau đó trái lại lợi dụng nàng, tới giám sát Lâm Phu Nhân. Nguyễn Huyên gật đầu, hắn chính là ý tứ này, nói cách khác. Chỉ vạch Trần Lâm nhã nghiêng có ích lợi gì. Màu chốt là dùng giả tới giảm mạo quân nhi Lâm Phu Nhân. Hết thảy đều ở bình thường tiến hành, Theo cùng thẩm dụ phi tiếp xúc càng. Ngày càng nhiều, Lâm Phu Nhân cũng bắt đầu hành động lên. Đây là thứ gì? Trịnh Dục thịnh nhìn trong tay thiệp mới nhìn chầm chầm giảng vân xem. An ninh hậu phủ thiệp mới. Mà này yến hội tên tuổi thế nhưng là ngắm trăng. Đừng nói như vậy nhàm chán tụ hội trịnh dục thịnh trước nay đều sẽ không tham gia. Liền nói an ninh hậu phủ địa vị, hắn có khả năng đi sao? An ninh hậu phủ khi nào trở nên như vậy không đầu óc? Thế nhưng cho hắn đưa thiệp mới, đây là phạm bệnh gì? Nói là... Ngắm trăng, kỳ thật đâu? Là bởi vì, giản vân vừa định giải thích một câu, đã bị trịnh dục thịnh từ chối, không rảnh. Về sau loại này lung tung rối loạn đồ vật bị hướng ta trước mặt đưa, huấn luyện của ngươi còn muốn tăng mạnh. Trịnh Dục thịnh một câu khiến cho giản vân cứng đờ tại chỗ cứ như vậy năng lực, về sau như thế nào tiếp nhận chuyện của hắn, không được, nhất định phải thêm huấn. Giản vân ngốc ngốc nhìn nhà hắn chủ tử, hoàn toàn không có cách nào từ cái này tin. Giữ chung phục hồi tinh thần lại, hắn nói cái gì? Như vậy thiệp mời đưa lại đây là có nguyên nhân. Nhà hắn chủ tử như thế nào liền không thể nghe hắn nói rõ ràng lại làm quyết định đâu. Không phải, chủ tử, Giản Vân còn tưởng lại giải thích một chút. Huấn luyện gấp bội. Trịnh dục thịnh này bốn chữ vừa ra khỏi miệng. Giản Vân sáng suốt ngậm miệng lại. Lại tiếp tục như vậy nói tiếp. Hắn liền không cần sống. Thêm huấn là có thể mệt chết hắn. Giản Vân xoay người liền đi. Hắn... Không thể trêu vào Trốn còn không được sao Đúng rồi Ta làm ngươi định địa phương thế nào Trịnh Dục thịnh hỏi Giản vân không thể không đứng lại Xoay người nói Đã xác định xuống dưới Thiệp mời nên phát cũng đều đã phát Chủ tử Ngài xác định muốn làm như vậy sao Giản vân có điểm lo lắng hỏi Chuyện này nếu là làm xong Lý cô Âu nương cùng ngài quan hệ Đã có thể làm người dễ dàng đoán được trong kinh thành những người đó cũng không phải là ngốc tử ta liền sợ có người đoán không được trịnh Dục thịnh cười lạnh một tiếng nói ngươi an bài hảo là được chuyện khác không cần nhọc lòng là giản vân hành lễ nói nếu nhà hắn chủ tử đều nói như vậy hắn còn có cái gì hảo lo lắng chủ tử ngài không phải nói sẽ không chủ động nói ngài cùng lý cô nương quan hệ sao Giản vân vẫn là tò mò hỏi một câu, nhà hắn chủ tử cách làm cùng lúc trước cách nói không quá giống nhau à? Ta có nói sao? Trịnh Dục thịnh hứ lạnh một tiếng nói, làm. Hương vân hợp tác giả làm một chút sự tình, không phải cũng bình thường sao? Ta nhưng không có nói ta cùng hương vân quan hệ, nhưng là ta thưởng thức nàng không thể sao? Nhìn nhà mình đúng lý hợp tình chủ tử, giảng vân thật là không biết nói cái gì mới hảo. Lý cô nương biết nhà hắn chủ tử như vậy vô sỉ ý tưởng sao? Nhà hắn chủ tử còn không phải là tưởng biến tướng tuyên bố hắn cùng Lý cô nương quan hệ sao? Nói cách khác, chỉ là bình thường hợp tác quan hệ, yêu cầu như vậy. Sao? Đương nhiên, những lời này, giản vân sẽ không tiếp tục nói tiếp. Dù sao Lý cô nương nếu là cảm thấy không thích hợp, không cao hứng, như vậy bị đánh cũng là nhà hắn chủ tử. Hắn cả ngày yêu cầu huấn luyện. Mệt đến muốn chết Ngẫu nhiên quên mất cái gì cũng là bình thường Giản vân vui sướng ngậm miệng lại Hành lễ lui ra lúc sau Đi vội nhà hắn chủ tử công đạo sự tình đi Làm một cái thuộc hạ tơi nói Hắn là như thế chi kỷ Hắn thật là tương đương không dễ dàng a. Lý Hương vân nhìn trước mắt đại môn Trong óc bên trong chỉ hiện lên một cái ý tưởng điệu thấp xa hoa Đây mới là chân chính có tiền có nội tình địa phương tuyệt đối không giống như là cái loại này vì biểu hiện chính mình phú quý, đem trong nhà làm cho kim quang lấp lánh, hoặc là đồ cổ châu báu ngọc khí bãi các nơi đều là. Từ bề ngoài thượng xem, này trang viên thật là thanh u đến cực điểm, nhưng nếu là nhìn kỹ nói, là có thể phát hiện này trang viên không một chỗ không tinh. Xảo, sở hữu chi tiết đều làm được hoàn mỹ cực hạn, liền nói vào cửa vị trí, kia bậc thang trừ bỏ bình thường ở ngoài. Còn có một cái độ dốc, thế nhưng là cho chân cẳng không có phương tiện người chuyên môn sử dụng. Thật giống như là hiện đại cái loại này vô chướng ngại phương tiện dường như... Lão nhân tiểu hài tử đều có thể dùng con đường kia. Càng đừng nói nơi này đồ vật, không chỉ có riêng là cái gì sướng khúc hát tuồng chơi ảo thuật, còn có bắn tên, cưỡi ngựa, săn thú từ từ. Nơi sân, càng có cái gọi là mạo hiểm giải trí. Cùng với thích hợp hài đồng chơi đùa giải trí khu. Lý Hương Vân từ trịnh Dục thịnh trong miệng biết nơi này thời điểm. Nàng liền sợ ngây người. Hiểu biết bên trong phương tiện lúc sau. Nàng càng là trầm mặc. Nàng như thế nào cảm giác đây là hiện đại giải trí thành thêm sa hoa hội sở cảm giác đâu. Mặc kệ thế nào. Nơi này là trịnh Dục thịnh định ra. Nàng vẫn là tới. Không biết hắn muốn làm gì. Một hai phải làm nàng lại đây nơi này. Nói là có chuyện Nói sự tình ở nơi nào không thể nói Một hai phải chạy đến ngoài thành nơi này tới A. Chẳng lẽ ra hỏa này là nghĩ đến một hồi hẹn họ Nghĩ tới cái này khả năng Lý Hương Vân cúi đầu gợi lên khóe môi Nếu là cái dạng này lời nói Nàng cũng là sẽ hảo hảo phối hợp Đi theo trang viên tiểu nhị hướng phía trước đi Không thể không nói thiết kế ra tới này trang viên người thật là hoa tâm tư Này trang viên bên trong Còn phân bố bất đồng sân, đó là cấp khách nhân. Chiêu đãi bạn tốt, Nhã gian, đâu? Tuy nói này nhã gian lớn một chút, từ phòng biến thành toàn bộ sân, nhưng là tư mật tính vẫn là bảo hộ thực hào. Nếu không phải cô ý nói, tuyệt đối sẽ không cùng không phải chính mình khách nhân khách nhân đụng tới. Đương nhiên, nếu là cô ý nói, vẫn là có thể đụng tới, tỉ như hiện giờ tình huống này. Tỉ tỷ, ngươi thật sự tới. Ta thật là rất cao hứng. Lâm Nhã Nghiên ngăn ở Lý Hương Vân trước mặt. Ta cấp tỷ tỷ đưa thiệp mời thời điểm. Còn tưởng rằng tỷ tỷ sẽ không tới đâu. Không nghĩ tới tỷ tỷ quả nhiên vẫn là để ý ta. Lý Hương Vân vô ngữ nhìn Lâm Nhá Nghiên. Nàng thật sự có thể không cần như vậy tự mình đa tình. Tới tới, tỷ tỷ, chúng ta ở bên này. Ngươi hướng bên kia đi. Chính là đi nhầm phương hướng rồi. Lâm Nhá Nghiên thân mật vãn chủ Lý Hương Vân cánh tay, đem nàng hướng bên cạnh sân đi đến. Lý Hương Vân, ta lại đây không phải, ta biết, ta biết, tỷ tỷ không phải tới nịnh bỡ ta, là tới tham gia ta. Ngắm trăng yến, Lâm Nhá Nghiên đắc ý đánh gãy Lý Hương Vân nói, cười tủng tỉm nói, chính là, tỷ tỷ, ngươi biết không, hôm nay là ta sinh nhật, đây là mẫu thân cùng phụ thân cố ý vì ta làm đâu. Nói xong. Lâm Nhá Nghiên đắc ý rào rạt nhìn Lý Hương Vân, liền muốn nhìn đến Lý Hương Vân đối nàng ghen ghét. Sau đó, nàng thành công tử Lý Hương Vân trong mắt thấy được kinh ngạc, Lâm Nhá Nghiên khóe môi bay nhanh dơ lên. Hâm mộ đi, ghen ghét đi, nhìn đến không có, liền vì nàng một. Cái sinh nhật, nàng phụ thân mẫu thân thế nhưng quảng mời kinh thành huân quý thế gia bạn tốt tới tham gia. Thử hỏi, kinh thành nhiều như vậy thiên kim tiểu thư... Có cái nào có nàng như vậy mặt mũi Có nàng phong cảnh Lâm Nhã nghiên sở hy vọng ghen ghét Cũng không có ở Lý Hương Vân trên mặt nhìn đến Nhìn thấy ngược lại là vô cùng nghi hoặc Ngươi sinh nhật muốn ăn mừng Vì cái gì nói là ngắm trăng yến Không phải ngươi sinh nhật yến hội đâu Lý Hương Vân là thật sự kỳ Quái đâu Ăn sinh nhật liền ăn sinh nhật sao Mời khách liền mời khách sao Làm gì còn muốn tìm một cái ngắm chăng tên tuổi đâu? Bởi vì, cho ngươi quá sinh nhật mất mặt. Lý Hương Vân suy đoán hỏi. Này suy đoán nháy mắt làm lâm nhá nghiên đen mặt. Cái gì kêu cho nàng quá sinh nhật mất mặt? Lý Hương Vân rốt cuộc có thể hay không nói chuyện? Tỉ tỉ, ngươi ghen ghét liền nói rõ. Cần gì phải như vậy nhục nhá người đâu? Lâm nhá nghiên hử lạnh một tiếng, liếc xéo Lý Hương Vân. Ở nàng xem ra Lý Hương Vân chính là ghen ghét Đúng là bởi vì ghen ghét Cho nên mới sẽ nói như vậy Chẳng lẽ ta nói sai rồi Lý Hương Vân khó hiểu hỏi Nàng là thật sự không rõ Cái này lâm nhá nghiên như thế nào Liền không tin đâu Lâm nhá nghiên cười Nàng hiện tại thập phần khẳng định Lý Hương Vân chính là cố ý Vừa lúc tới rồi lâm phu nhân cho nàng Bao xuống dưới sân cửa Nàng đối với cửa tiểu tỉ muội nói Các ngươi nhìn xem Tỷ tỷ của ta nhiều sẽ nói cười. Thế nhưng. Nói ta cha mẹ là ghét bỏ cho ta quá sinh nhật mất mặt. Cửa mấy cái cô nương lớn tiếng nở nụ cười. Nhìn về phía Lý Hương Vân ánh mắt. Là tràn đầy trào phúng. Như thế nào sẽ như vậy tưởng đâu. Đây là ghen ghét lâm tiểu thư đi. Nhưng không. Ai. Đừng nói như vậy. Có thể là nông thôn đến không hiểu quy củ đi. Là đâu. Là đâu. Mấy cái cô nương díu rít cười, Lý Hương Vân lẳng lặng bị bọn họ vây quanh ở trung gian, nhìn đến nàng chân tay luống cuống bộ dáng, Lâm Nhã Nghiên trong lòng vô cùng thoải mái, đương nhiên, nàng vẫn là phải hào hào giữ gìn, Lý Hương Vân, chúng ta tỉ muội trước kia cũng chưa từng có quá sinh nhật, cho nên tỷ tỷ của ta cũng không rõ ràng, nơi này quy củ, nói, Lâm Nhã Nghiên quay đầu đối với Lý Hương Vân nói, tỷ tỷ Chỉ có trong nhà lão nhân mới quá sinh nhật Ngươi gặp qua nhà ai tiểu hài tử quá sinh nhật Bất quá chính là nấu cái trứng gà Lộng một chén mì mà thôi Nàng giải thích nhiều như vậy Đơn giản chính là Tưởng nói cho Lý Hương Vân An ninh hậu phủ đối nàng có bao nhiêu coi trọng Chúng ta trước kia nhật tử quá khổ Sao có thể qua quá sinh nhật đâu Tỷ tỷ không biết cũng bình thường Lâm Nhã nghiên than nhẹ một tiếng tựa hồ là ở vì Lý Hương Vân giải vây. Lâm Nhã Nghiên, ngươi lời này nói sai rồi đi. Lý Hương Vân mày nhăn lại, không tán đồng nói. Nàng như vậy giữ gìn Lý Hương Vân, Lý Hương Vân còn có ý kiến. Này thật là chính mình tìm chết, cản đều ngăn không được. Tỉ tỉ, ta nơi nào nói sai rồi? Lâm Nhã Nghiên kỳ quái hỏi. Chúng ta dưỡng mẫu tồn tại thời điểm, là qua quá sinh nhật, cho ngươi làm mặt, Còn cho ngươi nấu hai cái trứng gà ăn đâu? Ngươi như thế nào có thể quên? Lý Hương Vân nhướng mày buồn cười nhìn Lâm Nhá Nghiên trên mặt đắc ý rào rạt biểu tình ở hơi hơi phát cương. Nàng thật là không rõ, Lâm Nhá Nghiên rốt cuộc trường không trường đầu óc. Như thế nào luôn là nhớ ăn không nhớ đánh đâu? Ở nàng nơi này liền không có chiếm được. Quá tiện nghi, Lâm Nhá Nghiên như thế nào còn như thế chấp nhất tới khiêu khích nàng đâu? Vẫn là nói... Ngươi tới rồi an ninh hậu phủ Cẩm y ngọc thực nhật tử quá nhiều, liền quên lúc trước dưỡng mẫu đôi chúng ta hảo. Lý Hương Vân đem người đều đánh ngã, tự nhiên không ngại lại nhiều dấm một chân. Ai làm lâm nhá nghiên ăn no căng không có chuyện gì, một hai phải chạy đến nàng trước mặt tới ngột ngạt. Gần nhất nàng chính là nghe Húc Xuân nói, lâm nhá nghiên cùng thái tử còn có thẩm dụ phi đi được nhưng gần. Đây là cảm thấy chính mình sau lưng có người chống lưng, cho nên, Lâm nhá nghiên lại bắt đầu khoe khoang đi lên sao. Tỉ tỉ, ngươi đang nói cái gì đâu? Lâm nhá nghiên nỗ lực xả ra một mặt xấu hổ tươi cười tới. Tỉ tỉ, nếu tới, vậy chạy nhanh vào đi. Bên trong tới không ít người, trong chốc lát ta biểu ca cũng sẽ lại đây đâu. Lâm nhá nghiên cố ý nói ra trong chốc lát muốn tới người chung chính là có thái tử điện hạ. Không chút nào ngoài ý muốn. Cảm nhận được chung quanh người hâm mộ ánh mắt, nàng chính là thái tử biểu muội liền tính là ở này đó huân quý thế gia tiểu thư chung, nàng cũng là cao bọn họ nhất đẳng. Ngươi hiểu lầm. Lý Hương Vân buồn cười nói, ta không phải tới tìm ngươi. Như thế nào? Tỷ tỷ chẳng lẽ là tới nơi này chơi? Lâm nhá nghiên lần này nhưng thật ra không có lập tức châm trọc. Ngược lại là theo Lý Hương Vân nói hỏi xuống dưới, tỷ tỷ là muốn đi nơi nào à, nơi này cũng không phải là có thể, tùy tiện đi, phía trước nhưng không lộ, không lộ, Lý Hương Vân ruôi tay chỉ chỉ phía trước tu chỉnh đến cực kỳ thanh u đường nhỏ, hỏi trợn mắt nói nói dối lâm nhá nghiên, ngươi mắt mù sao, như vậy rõ ràng lộ nhìn không tới, tỷ tỷ, bên kia chính là chưa bao giờ sẽ đối ngoại mở ra Lâm Nhá Nghiên cấp lý hương vân giảng giải: bên kia chỉ có một sân, tên là trên đường ruộng hoa khai, là chưa bao giờ đối ngoại mở ra, không chiêu đãi khách nhân. Dư lại, toàn bộ trang viên. Bên trong, tốt nhất sân chính là ta cái này, tỉ tỉ nếu là tưởng chơi lời nói, có thể tới nơi này. Nói xong, Lâm Nhá Nghiên lại hỏi một câu, tỉ tỉ thật sự không phải tới tham gia ta ngắm trăng yến sao. Tự nhiên không phải. Lý Hương Vân khẳng định nói. Đó chính là ta hiểu lầm tỷ tỷ. Lâm Nhá Nghiên cười sau này lui một bước. Một khi đã như vậy, ta liền không chậm chế tỷ tỷ. Này trang viên bên trong có không ít hảo ngoạn địa phương. Tỷ tỷ cứ việc đi thôi. Ta còn muốn. Chiêu đãi khách nhân. Tỷ tỷ xin cứ tự nhiên. Lâm Nhá Nghiên gần nhất bị Lâm phu nhân bồi dưỡng. Nhưng thật ra có chút gia đình giàu có tiểu thư phong phạm chỉ tiếc, trên mặt nàng kiêu căng biểu tình thật sự là căng không đứng dậy thân phận của nàng. Lý Hương Vân hơi hơi gật đầu một cái, cũng không có để ý tới Lâm Nhã Nghiên, xoay người liền đi. Vốn dĩ nàng cũng là không có muốn tới Lâm Nhã Nghiên nơi này, nàng hiện tại chính là tương đương tò mò, trịnh dục thịnh rốt cuộc là ở chơi cái gì? Cái kia trước nay liền không có mở ra quá trên đường ruộng hoa khai, hắn là như thế nào lộng tới? Này hẹn hò chi tiêu có chút đại A. Liền ở Lý Hương Vân rời đi lúc sau Lâm nhá nghiên bên người mấy cái thiên kim tiểu thư nói chửi bới Lý Hương Vân nói Lâm tiểu thư Ngươi cái này tỉ tỉ thật là ái căng mặt mũi A. Chính là Kia trên đường ruộng hoa khai khi nào làm người đi vào Nàng còn hướng bên kia đi Liền chờ bị oanh xuất hiện đi Nhưng không Bọn họ Lại không phải không có đã tới nơi này Cái kia trên đường ruộng hoa khai A đừng nói là làm người đi vào, chính là tới gần đều không được. Trên đường ruộng hoa khai phía trước đều có người thủ, có người vọng tưởng tới gần nói, trực tiếp liền sẽ cấp ngăn lại tới. Lâm tiểu thư, chúng ta vào đi thôi. Có thiên kim tiểu thư mở miệng đề nghị nói, các ngươi đi vào trước đi, ta ở chỗ này nhìn xem, có người tới, ta hảo chiêu đãi một chút. Lâm Nhã nghiên cười nói, mấy cái thiên. Kim tiểu thư lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong lòng nhưng thật ra cảm thấy lâm nhá nghiên làm người vẫn là không tồi a Lâm nhá nghiên nói như thế nào cũng là an ninh hậu phủ đại tiểu thư. Tuy nói trước kia là làm một ít không quá thông minh sự tình, tỉ như nói tìm như vậy một cái nha hoàn, nhưng là, đáy lòng vẫn là tốt. Nói cách khác, chỉ bằng lâm Nhã nghiên thân Phật, cùng với hiện giờ nàng cùng thái tử điện hạ quan hệ, Còn cần đứng ở chỗ này chiêu đãi khách nhân sao? Nhìn! Thấy mấy cái thiên kim tiểu thư phản ứng, Lâm Nhá Nghiên lộ ra khéo léo tươi cười tới. Này mấy cái thiên kim tiểu thư nhưng thật ra không có đi vào, mà là ở cửa bồi Lâm Nhá Nghiên. Mặc kệ là an ninh hậu phủ vẫn là cùng thái tử quan hệ, Lâm Nhá Nghiên hiện giờ đều đáng giá bọn họ kết giao. Rốt cuộc bọn họ gia tộc cũng không phải là đại tinh nhất lưu thế gia. Cùng Lâm Nhá Nghiên nhiều tiếp xúc tiếp xúc, nói không chừng sẽ cho chính mình gia tộc mang đến chỗ tốt đâu. Bọn họ có thể ở nhận được thiệp mời thời điểm lại đây, tự nhiên chính là ôm mục đích này. Lâm Nhá Nghiên chính là sẽ không đi vào, nếu là đi vào nói, sao có thể nhìn đến trong chốc lát Lý Hương Vân bị oanh ra tới đâu. Như vậy tốt đẹp một màn nếu là không nhìn đến, chẳng phải là quá mệt. Lý Hương Vân thật là đủ xuẩn. Cũng không biết hỏi thăm rõ ràng. Liền tính là nói dối nói cũng phải tìm cái không dễ dàng như vậy bị chọc thủng á. Thật là đủ sườn. Nàng biết Lý Hương Vân mục đích. Còn không phải là nghĩ tới đến xem nàng này ngắm trăng yến tình huống sao. Lý Hương Vân chính là không cam lòng. Không quan tâm bị nàng cấp so đi xuống. Loại này tâm lý. Lúc trước nàng cũng là có. Nhìn đến Lý Hương Vân là phiêu hương các lão bản nương thời điểm. Nàng cũng thực không thoải mái, chẳng qua, hiện giờ bất đồng, nàng có biểu ca chống lưng, hiện tại ngay cả cái kia thẩm dụ phi cũng không có việc gì là vây quanh nàng chuyển, tuy nói nàng cũng không thích thẩm dụ phi, thẩm dụ phi cũng không phải nàng cuối cùng quy túc, nhưng là, không dám nói như thế nào, thẩm dụ phi cũng là trẻ tuổi rất có tiềm lực tướng quân, nàng vẫn là sẽ tốn chút kiên nhẫn ứng phó hắn. Chờ đến nàng thành thái tử phi lúc sau Sẽ không bao giờ nữa dùng đi theo thẩm dụ phi tru toàn Trận này ngắm trăng yến Kỳ thật có thể tới đều là người nào Lâm phu nhân trước đó đã cùng Lâm nhá nghiên nói qua Cũng chính là một ít thế gia phu nhân tiểu thư Đến nỗi nam tử nói ai sẽ Đến tham gia như vậy ngắm trăng yến Tuy nói bọn họ thiệp mời cũng là đưa đi qua Nhưng là bọn họ đã sớm biết Sẽ không có nam tử lại đây, nếu là phi nói đến nói, cũng cũng chỉ có số ít vài người. Thái tử Điện Hà cùng với thẩm dụ phi, xem ở Thái tử Điện Hà mặt mũi thượng, sẽ có mấy cái thế gia trung công tử lại đây. Đến nỗi trong chiều đại thần đó là tưởng đều không cần tưởng. Liền ở lâm Nhã nghiên hướng trên đường ruộng hoa khai bên kia nhìn xung quanh thời điểm, bên... Người mấy cái tiểu thư một trận một trận không bình thường tiếng kinh hô làm lâm Nhã nghiên kỳ quái quay đầu, đây là nhìn thấy nàng biểu ca sao, có thể tới nàng ngắm trăng yến chỉ có có thể là nàng biểu ca, những người này nhìn thấy thái tử, cái này phản ứng cũng là bình thường, biểu, lâm nhá nghiên còn không có hoàn toàn quay đầu tới, kia lời nói đã buộc miệng thốt ra, chỉ là, đương nàng quay đầu tới, thấy rõ ràng người tới, dư lại nói, Là không còn có khả năng nói ra Này người này không phải thẩm đại nhân sao Không phải thẩm dụ phi phụ thân sao Hắn như thế nào tới Vừa thấy đến thẩm đại nhân Lâm nhá nghiên trong lòng chính là có chút không thoải mái Thẩm dụ phi như thế nào liền như vậy chán ghét đâu Nàng căn bản là không nghĩ gà cho hắn Hắn một hai phải làm phụ thân hắn lại đây làm gì Thật là thảo người ghét con dẹp Ghê tởm người Bất quả người đã sắp tới rồi trước mặt, Lâm Nhá Nghiên cũng không chuyển biến tốt đẹp thân liền đi. Nàng ở do dự như thế nào đối mặt Thẩm Đại Nhân thời điểm, phía sau đột nhiên vang lên chính mình phụ thân tiếng cười to, Thẩm Đại Nhân. Lâm bạc cực nhanh đi rồi hai bước, đón qua đi. Thẩm Đại Nhân đại giá quang Lâm, thật là tại Hà Vinh Hạnh A. Hắn là không nghĩ tới, này không ôm hy vọng phát ra đi thiệp mới, thế nhưng thật là mời tới đại nhân vật xem ra nhà hắn nghiên nhi cùng thái tử quan hệ thật sự không phải giống nhau hảo à An Bình Hậu Thẩm Đại Nhân nhìn thấy Lâm Bạc Chi, chắp tay Thẩm Đại Nhân, Thẩm Phu Nhân mau mời, mời vào Lâm Bạc Chi kích động dối tay làm ra mời thù thế tới Lâm Bạc Chi nhưng không có xem nhẹ rớt Thẩm Đại Nhân bên người mang theo Thẩm Phu Nhân Hắn là thật sự không nghĩ tới Thẩm Đại Nhân lại là như vậy cho hắn mặt mũi Hắn thật là quá kích động, Lâm Phu Nhân cũng đã đi tới, cười nganh hướng về phía Thẩm Phu Nhân. Thẩm Phu Nhân, chúng ta chính là có thời gian không gặp, lần này nếu không phải nương tiểu nữ. Ngắm Trăng Yến, cũng không biết nói khi nào mới có cơ hội tụ một tụ hảo hảo trò chuyện đâu. Thẩm Phu Nhân hơi hơi mỉm cười, nói, sẽ có cơ hội. Là, là, này không phải có cơ hội sao? Lâm phu nhân tươi cười đầy mặt nói, thẩm gia chính là ăn sâu bén dễ nhất lưu thế gia, bọn họ có thể thỉnh đến thẩm gia người, kia tuyệt đối là bọn họ vinh hạnh, đừng nói là bọn họ an ninh hậu phủ, liền tính là hoàng thất cũng là không dám đắc tội thẩm gia, đây là hoàng thất nhiều năm như vậy. Xấu hổ nguyên nhân, đối đại tinh không có tuyệt đối khống chế quyền, thẩm phu nhân quay đầu, nhìn về phía chính mình phu quân, Thẩm Đại Nhân ha ha cười nói, ta xem vẫn là lần sau các ngươi rồi nói sau, lần này chúng ta còn có chuyện. Sự tình, Lâm Bạc Chi nhất lăng, kích động tâm tình lập tức liền lạnh hơn phân nửa. Nguyên lai like Thẩm Đại Nhân không phải tới tham gia ngắm trăng yến sao. Thẩm Đại Nhân đây là có chuyện quan trọng. Lâm Bạc Chi hỏi một câu, hắn như thế nào? Không biết này trang viên bên trong có cái gì càng chuyện quan trọng. Làm Thẩm Đại Nhân mang theo phu nhân đi tham gia, nhất định không phải việc nhỏ. Thẩm Đại Nhân không thể tới tham gia nghiên nhi ngắm trăng yến. Hắn có thể hỏi thăm hỏi thăm, nói không chừng có thể đi theo qua bên kia. Ấn. Thẩm Đại Nhân gật đầu, này không phải nhận được lệ vương thiệp mời sao? Lệ vương thiệp mới. Lâm Bạc Chi nhất nghe liền kinh ngạc. Lệ vương ở kinh thành nhiều năm như vậy, căn bản là... Không có thỉnh khách qua đường Cái gì tụ hội đều tổ chức quá Căn bản liền không cùng trong kinh thành thế gia tiếp xúc Lần này lệ vương thế nhưng phát thiệp mới Thật là phá lệ sự tình a. Quá làm người ngoài ý muốn Lệ vương phát thiệp mới Sự tình gì Lâm Bạc Chi truy vấn nói Hiện tại hắn chính là một chút đều không có cảm thấy không cam lòng Rốt cuộc Hắn liền chuyện này cũng không biết Càng đừng nói nhìn thấy thiệp mới Chỉ là lệ vương phát ra thiệp mời hành động, làm lâm bạc chi quá ngoài ý muốn, rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì, hắn thật sự là quá tò mò, liền tính là không thể qua đi tham gia, ít nhất cũng muốn biết sự tình gì, về sau nếu là có cơ hội nói, gặp được lệ vương cũng có thể tỏ vẻ tỏ vẻ, đừng nói lâm bạc chi kinh ngạc, chính là người chung quanh cũng tất cả đều gắt gao nhìn chầm chầm thẩm đại nhân. Tưởng biết rõ ràng rốt cuộc là sự tình gì làm lệ vương phát thiệp mời cho người ta. Đây chính là lệ vương lần đầu tiên cử hành. Tụ hội A. Tuy nói cảm thấy chính mình khả năng có điểm nông cạn. Nhưng là thẩm đại nhân vẫn là ở mọi người hâm mộ trong ánh mắt có chút lâng lâng. Toàn bộ kinh thành có thể nhận được lệ vương thiệp mời chính là không mấy cái. Này đủ để thuyết minh. Hắn ở lệ vương trong lòng vẫn là có nhất định vị trí. Không thấy này thân là an bình hậu lâm bạc chi, liền biết cũng không biết chuyện này, kia lâm phu nhân còn là hoàng hậu thân mội mội đâu, như vậy tưởng tượng, thẩm đại nhân. Càng thêm cảm thấy tự hào, nghe lâm bạc chi bức thiết dò hỏi, thẩm đại nhân mở miệng nói, cấp phiêu hương các lão bà nương ăn mừng sinh nhật. A lâm bạc chi cho rằng chính mình lỗ tai không tốt, nghe lầm. Lại không biết liền ở thẩm đại nhân câu nói kia nói xong lúc sau. Lâm nhá nghiên trên mặt huyết sắc xoát một chút tất cả thối lui. Trắng bệch trắng bệch, so với kia người chết mặt còn muốn khó coi. Ăn mừng sinh nhật. Nàng vừa mới mời giáo dục xong Lý Hương Vân. Sinh. Nhật là sẽ không ăn mừng. Cố tình trịnh dục thịnh liền gióng chống khua chiêng phát thiệp mời mời người tới cấp Lý Hương Vân ăn mừng sinh nhật. Mời những người này còn đều là kinh thành bên trong có uy tín danh dự nhân vật, hơn nữa dùng vẫn là lâm nhá nghiên cổ phát cương gian nan chuyển động, nhìn về phía Lý Hương Vân vừa rồi đi qua đi phương hướng, bên kia của chính là trên đường ruộng hoa khai, nói cách khác, cái kia chưa bao giờ chiêu đãi khách nhân sân, bị lệ vương, cấp định rồi xuống dưới, liền vì cấp Lý Hương Vân ăn mừng sinh nhật, an bình hậu, trước xin lỗi không tiếc được, Thẩm đại nhân chắp tay nói xong, mang theo phu nhân bước nhanh đi phía trước đi đến. Vui đùa, cái gì vậy? Lệ vương yến hội, hắn sao có thể đi đã một? Lâm bạc chi chờ đến thẩm đại nhân vợ chồng rời đi lúc sau. Lúc này mới đối với lâm phu nhân nói, không thể tưởng được lệ vương cũng sẽ mở tiệc chiêu đãi người. Thật là hiếm lạ. Lâm bạc chi càng là hiếm lạ cảm. Thán, lâm Nhã nghiên càng là cảm thấy trong lòng ghen ghét lưỡi dao sắc bén. Đâm vào nàng đau đớn không thôi. Nắm chặt nắm tay, móng tay thiếu chút nữa không đem lòng bàn tay cấp đâm thủng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Lý Hương Vân sinh nhật liền có người cấp ăn mừng. Chứ bỏ mới sinh ra tiểu hài tử, còn có lão nhân ở ngoài. Ai sẽ ăn mừng sinh nhật? Nghiên nhi tỷ tỷ, kia Hương Vân tỉ tỷ không phải ngươi tỷ tỷ sao? Như thế nào không mời ngươi đâu? Cố tình lúc này, lâm nhá. Dư còn xông ra xem lâm nhá nghiên náo nhiệt, tức giận đến lâm nhá nghiên thiếu chút nữa không đem đầy miệng hàm răng cấp cắn. Bởi vì hôm nay cũng là ta sinh nhật, cho nên tỷ tỷ mới không có mời ta, là muốn cho ta cùng cha mẹ hảo hảo qua cái sinh nhật đi. Lâm nhá nghiên nỗ lực bài trừ một nụ cười tới, không nghĩ làm lâm Nhã dư xem náo nhiệt. Chỉ tiếc, thật vất vả có cái cơ hội phản kích, lâm nhá dư sao có thể buông tha đâu. Nghiên nhi tỷ tỉ, tỉ. Các ngươi hai tỷ muội ở bên. Nhau nhiều năm như vậy, như thế nào không ở cùng nhau ăn mừng đâu. Như vậy nhiều náo nhiệt nha. Lâm Nhã Dư cười tủm tỉm quay đầu nhìn về phía Lâm Bạc Chi. Nói, phụ thân, ngươi nói có phải hay không đâu. Làm nghiên nhi tỷ tỷ cùng Hương Vân tỷ tỷ cùng đi ăn mừng. Đại gia có thể ở bên nhau, nhiều náo nhiệt. A. Lâm Bạc Chi ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, nếu là dùng cái này lý do nói. Có phải hay không liền có thể cũng qua đi tham gia. Nhìn thấy lâm bạc chi tràn ngập hy vọng ánh. Mắt dừng ở chính mình trên người. Lâm nhá nghiên cảm thấy giống như trên người bị chát thượng hai đao dường như. Phụ thân. Chúng ta không có thiệp mới. Như vậy tùy tiện qua đi. Không tốt lắm đâu. Lâm nhá nghiên nỗ lực bài trừ một cái tươi cười tới. Ôn nhu khuyên. Nàng chính mình trong lòng rõ ràng. Liền tính là nàng chính mình đi qua. Cũng không có cách nào tham gia. Liền nàng cùng Lý Hương Vân quan hệ. Lý Hương Vân sao có thể đồng ý đâu. Ngươi không phải cùng Lý cô nương. Là tỉ muội sao. Lâm Bạc Chi Kỳ quái hỏi. Hắn chính là vẫn luôn cảm thấy Lâm Nhã Nghiên cùng Lý Hương Vân quan hệ thực hào. Nói nữa. Lâm Nhã Nghiên vẫn luôn cũng nói nàng nhớ thương Lý Hương Vân. Nhớ lúc trước tỉ muội thân tình. Là. Chính là. Lâm Nhã Nghiên xấu hổ rào trong tay khăn. Nỗ lực giải thích nói, tỷ tỷ tựa hồ đối ta có điểm hiểu lầm, cho nên, hai tỷ mụi ở bên nhau nhiều năm như vậy, có điểm tiểu hiểu lầm bình thường, qua đi nói khai không phải hào. Lâm bạc, chi chẳng hề để ý khoát tay, nếu là mặt khác thời điểm, hắn còn chưa tính, nhưng là lần này chính là lệ vương lần đầu tiên mời người yến hội, hắn nếu là tham gia nói, về sau ở kinh thành cũng có thể bị người xem trọng liếc mắt một cái. Nói nữa, này Yến hội nếu là mặt khác, hắn cũng liền không có cái này tâm tư. Này không phải lệ vương vì cấp Lý Hương Vân ăn mừng sinh nhật sao? Nói như thế nào, hắn nữ nhi cũng là cùng Lý Hương Vân làm mấy năm tỷ muội, quá có lý do qua đi đi. Theo cùng nhau ăn mừng, chúng ta cũng không có chuẩn bị hạ lễ, tùy tiện qua đi không tốt lắm. Lâm phu nhân mở miệng khuyên nhủ, Nàng cũng không nghĩ qua đi cùng Lý Hương Vân nhiều tiếp xúc, không biết vì cái gì, nàng mỗi lần nhìn thấy Lý Hương Vân, trong lòng đều có chút hốt hoảng, nàng cũng không tưởng cùng Lý Hương Vân nhiều tiếp xúc. Hạ lễ, Lâm Bạc Chi vừa định muốn nói gì, Lý Hương Vân lập tức kinh hô kêu lên, phụ thân, biểu ca tới, vừa nghe đến là Thái tử Điện Hạ, tới, Lâm Bạc Chi lập tức đem sở hữu ý niệm tất cả đều vứt tới rồi sau đầu. Vội vàng đón qua đi. Hành lễ. Nguyễn Huyên mỉm cười gật đầu. Đi hướng Lâm Nhã Nghiên. Biểu ca. Lâm Nhá Nghiên nhu nhu gọi. Tưởng hảo nàng biểu ca tới. Vẫn là nàng biểu ca hảo. Lệ vương tính cái gì. Hắn lại lợi hại còn có thể lợi hại đến quá thái tử sao. Chỉ cần biểu ca đứng ở nàng bên này. Nàng như thế nào sẽ bị Lý Hương Vân so đi xuống. Trong lòng một lần nữa tràn ngập tự tin. Lâm Nhá Nghiên càng. Thêm ôn nhu, biểu ca, mau vào đi ngồi đi, ta, nghiên nhi, ta chính là tới nói cho ngươi một tiếng, ta hôm nay vô pháp cùng ngươi cùng nhau ngắm trăng. Nguyễn Huyên một câu, làm lâm nhá nghiên trong lòng sở hữu nhu tình nháy mắt đông lại thành băng, lánh đến nàng tay chân lạnh lẽo, biểu ca, ngươi đây là có việc, lâm nhá nghiên tâm đều nhắc lên. Nàng thả rằng hy vọng là đại tinh ra cái gì đại phiền toái yêu cầu Nguyễn Huyên cái này thái tử đi xử lý, cũng không hy vọng là cái kia nàng nhất muốn nghe đến đáp án. Đáng tiếc chính là, Lâm Nhá Nghiên nhất định phải thất vọng rồi. Nguyễn Huyên mỉm cười gật đầu, lệ vương cho ta đã phát thiệp mới, ta muốn đi lệ vương bên kia. Ngươi bên này ngắm trăng Yến về sau có cơ hội lại cùng nhau ngắm trăng. Nhìn Nguyễn Huyên nói được như thế nhẹ nhàng băng cùa. Lâm Nhã Nghiên đáy lòng dâng lên vô cùng phẫn nộ, lại là Lý Hương Vân, lại là nàng. Dựa vào cái gì nàng nơi trốn bị xếp hạng Lý Hương Vân mặt sau? Dựa vào cái gì? Biểu ca, ngươi biết không, hôm nay là ta sinh nhật, đây là ta sinh nhật yến." Lâm Nhã Nghiên cắn răng trầm giọng nói. "Sinh nhật yến?" Nguyễn Huyên hiển nhiên rất là ngoài ý muốn, sau đó nhìn nhìn khóe mắt đỏ lên Lâm Nhã Nghiên cười trấn an nói nhiên nhi, bất quá là một cái sinh nhật mà thôi, sang năm còn có, sang năm còn có, dựa vào cái gì Nguyễn Huyên có thể nói được nhẹ nhàng như vậy, Lý Hương vân sinh nhật sang năm cũng sẽ có, dựa vào cái gì Lý Hương? Vân sinh nhật khiến cho biểu ca đi, mà nàng chính là bị từ bỏ kia một cái, biểu ca, tỷ tỷ sinh nhật sang năm cũng sẽ có, lâm nhá nghiên trong mắt đã nổi lên hơi nước. Đáng thương hề hề nhìn Nguyễn Huyên. Biểu ca, đây là ta trở về lúc sau cái thứ nhất sinh nhật. Biểu ca cũng không chịu bồi ta sao? Này không ổn. Nguyễn Huyên lắc đầu nói. Ngươi sinh nhật hạ lễ, ta sẽ làm người chuẩn bị một phần. Ngày mai tiếp viện ngươi. Nhưng là, biểu ca liền như vậy để ý tỉ tỉ. Không thèm để ý ta sao? Lâm Nhã nghiên cảm thấy chính mình bị Nguyễn Huyên phản bội. Nàng mới là hắn biểu muội Thời gian dài như vậy, bọn họ hai người cảm tình không phải thực hảo sao? Rõ ràng biểu ca đối nàng là hữu cầu tất ứng, vì cái gì lúc này muốn giúp đỡ Lý Hương Vân? Đặc biệt là tại như vậy nhiều người trước mặt, làm nàng xuống đài không được. Nguyễn Huyên nhíu mày! Lâm Bạc Chi lập tức quát lớn một tiếng, nhiên nhi, chớ có hồ nháo. Thái tử Điện Hà qua bên kia, là... Bởi vì lệ vương mới... Ngươi sao lại có thể khó xử Thái tử Điện Hà? Lâm Bạc cơn giận sắt một tiếng, lệ vương nãi trong chiều chúng thần. Ngươi sao lại có thể làm Thái tử Điện Hà không màng trong chiều chính sự, ngược lại bị kẻ hèn việc tư liên lụy. Lâm nhá nghiên bị Lâm Bạc chi như vậy dăn dạy một phen, khó chịu cúi thấp đầu xuống, rụ xuống quá độ ti che khuất nàng đáy mắt thật sâu hận ý. Lại là Lý Hương Vân. Liền bởi vì Lý Hương Vân bị cái kia thần bí sư môn nhìn chúng, mới có máy gieo hạt, mới có thể cùng Lệ Vương hợp tác. Được đến Lệ Vương xem với con mắt khác lúc sau, đây là leo lên một tòa đại chỗ dựa đúng không? Chẳng lẽ nàng liền phải nơi trốn bại bởi Lý Hương Vân sao? An bình hậu, việc này cũng không cần quá răn dạy biểu muội. nàng có chút không cao hứng cũng là bình thường. Nguyễn Huyên vẫn là đối lâm Nhã nghiên thực ôn nhu Cười nói, nhiên nhi, ngày mai ta sẽ cho ngươi bổ đưa hạ lễ. Thái tử điện hạ, ngài qua quán nàng. Lâm Bạc, chi vội vàng cười nói, trong miệng là huấn Lâm Nhã Nghiên, kỳ thật, hắn vẫn là rất đắc ý. Lâm Nhá Nghiên có thể được đến thái tử điện hạ ưu ái, đối nàng tới nói, cũng là tương đương không tồi. Nguyễn Huyên cười cười, đối với Lâm Bạc chi hơi hơi gật đầu lúc sau, lướt qua Lâm Nhá Nghiên. Hướng trên đường ruộng hoa khai sân đi đến. Lâm Bạc Chi nhìn thái tử điện hà rời đi phương hướng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. này một tiếng thở dài, bao hàm nhiều ít tiếc nuối, Lâm Nhá nghiên. Chính là tất cả đều nghe ra tới. Trong lòng không cam lòng cùng ghen ghét, điên cuồng gằm thực nàng tâm, Lâm Nhá Ngh trực tiếp mở miệng nói: “ Phụ thân, Nếu là tỷ tỷ sinh nhật, ta đây hay là nên qua đi ăn mừng một chút. Lâm B chi nhất nghe: Đôi mắt đều sáng, lâm nhá nghiên nói, chính là quá hợp hắn tâm ý. Nghiên nhi, ngươi hổ nhau cái gì? Lâm phu nhân lập tức quát lớn một tiếng, chẳng lẽ ngươi muốn bỏ xuống này đó khách nhân sao? Mẫu thân, chúng ta chỉ là qua đi. Chào hỏi một cái, lập tức liền trở về, sẽ không chậm chế khách nhân. Lâm nhá nghiên cười giải thích nói, nàng muốn qua đi, làm Lý Hương Vân biết biết. Sở dĩ nàng sinh nhật có nhiều người như vậy tới, đơn giản là xem ở lệ vương mặt mũi thượng, cùng nàng Lý Hương Vân không có nửa điểm quan hệ, nàng muốn cho Lý Hương Vân nhận rõ hiện thực, không cần sẽ sai ý, cho rằng đại gia đi là bởi vì nàng, Lý Hương Vân A, còn không có lớn như vậy mặt mũi, Lâm Phu Nhân còn muốn ngăn cản, nhưng là, Lâm Bạc Chi chính là cảm thấy Lâm Nhã nghiên cái này đề nghị tương đương hảo, mặc kệ thế nào. Hắn hãy đi trước cùng lệ vương chào hỏi một cái cũng thành. Tốt xấu là lệ vương lần đầu tiên đa phát thiệp mới, mời người tới tham gia hắn yến hội. Nếu là hắn quá khứ lời nói, về sau, cùng đồng liêu nhắc tới tới, cũng là có đề tài câu chuyện. Dù sao cũng là nghiên nhi tỷ tỷ sinh nhật, bất quá đi chào hỏi một cái, tổng không tốt. Trước kia lý cô nương cũng là thực chiếu cố. Chúng ta nữ nhi... Lâm Bạc Chi chính là đem lý do nói được tương đương đầy đủ, làm Lâm Phu Nhân căn bản vô pháp ngăn cản. Huống chi, nơi này còn có nhiều người như vậy, nàng cũng không nghĩ làm chính mình biểu hiện đến như vậy cường thế. Chỉ có thể là bất đắc di gật đầu, đồng ý Lâm Bạc Chi cùng Lâm nhá nghiên cái nhìn. Ta liền bất quá đi. Lâm Phu Nhân mỉm cười nói, ta lưu lại tiếp đón khách nhân. Nàng không nghĩ đi Lý Hương Vân bên kia. Bản năng đang trốn tránh cái gì? Đồng thời, còn dặn dò lâm nhá nghiên một câu, nhiên nhi, không cần đi quá dài thời gian, đừng quấy dày đến lệ vương cũng đừng chậm chế vì ngươi mà đến khách nhân. Lâm phu nhân nói, làm này chung quanh khách nhân trong lòng thoải mái rất nhiều. Lệ vương ở bên kia, lâm nhá nghiên bọn họ đi chào hỏi một cái tự nhiên là không có gì vấn đề, nhưng là... Tốt xấu bọn họ cũng là nhận được an ninh hậu phủ thiệp mời lại đây. Liền tính là biết rõ chính mình địa vị cùng lệ vương vô pháp. So, nhưng là, cũng không có người thích thừa nhận chính mình so người khác lùn một đoạn đi. Lâm phu nhân cách nói, làm những người này trong lòng thoải mái rất nhiều. Lâm bạc chi gật gật đầu, vừa lòng nhìn Lâm phu nhân. Mặc kệ nói như thế nào, ở xử lý sự tình thượng, nàng vẫn là tưởng thực chu đáo. Lâm Bạc Chi mang theo Lâm Nhã Nghiên qua đi Lâm Nhã Dư chạy chậm đuổi kỷ Phụ thân Nghiên nhi tỷ tỷ Ta cũng đi theo cùng đi Hương Vân tỉ tỷ sinh nhật Ta tổng muốn qua đi Chúc mừng một tiếng Lâm Nhã Dư như vậy hiểu chuyện Lâm Bạc Chi tự nhiên là sẽ không có ý kiến Ngược lại là cười liên thanh nói Không sai Không sai Lâm Nhã Nghiên bên này bao hạ sân là toàn bộ trang viên Chứ bỏ trên đường ruộng hoa khai tốt nhất, tự nhiên, khoảng cách trên đường ruộng hoa khai cũng là gần nhất, mà liền tính là cái này gần nhất, khoảng cách trên đường ruộng hoa khai cũng là có một khoảng cách, chỉ có khoảng cách nhất định mới có thể bảo đảm trên đường. Ruộng hoa khai an tinh, không nói mặt khác, chính là đi thông trên đường ruộng hoa khai con đường này, đã làm lâm nhá nghiên tức giận đến trong lòng mạo toan khí. Này trang viên vốn là nơi trốn tinh xảo từng bước là cảnh, nhưng là, hướng trên đường ruộng hoa khai đi thời điểm, lâm nhá nghiên mới biết được, nhưng cái đó thật sự đều không tính cái gì. Dụng tâm, cùng dụng tâm tới rồi cực hạ, vẫn là có rất lớn chênh lệch, trang viên mặt khác địa phương nếu là bị xưng là nhân. Giang tiên cảnh nói, hướng trên đường ruộng hoa khai đi, mới là chân chính tới rồi tiên cảnh. Liền ở lâm bạc chi bởi vì chung quanh cực hạn cảnh đẹp mà kinh ngạc cảm thán thời điểm, lâm nhá nghiên đã tức giận đến liền trên mặt tươi cười đều sắp duy trì không được, toát ra tới giữ tợn ghen ghét hận ý. Cố tình cùng lại đây lâm nhá dư còn ở lửa cháy đổ thêm dầu nói, nghiên nhi tỉ tỉ, xem ra lệ vương rất là để ý hương vân tỉ tỉ à. Lâm nhá nghiên hận không thể muốn bóp chết lâm. Nhá dư tiện nhân này, nàng không nói lời nào sẽ chết sao. Lâm Nhã Dư liền cùng không có nhìn thấy Lâm Nhã Nghiên kia sắp giết người ánh mắt dường như, như cũ, thiên chân, hỏi, Nghiên Nhi tỉ tỉ, ngươi như thế nào không nói lời nào à, là qua thế hương vân tỉ tỉ cảm thấy cao hứng, cho nên kích động nói không ra lời sao. Lâm Bạc Chi quay đầu nhìn thoáng qua, kia trên mặt vừa lòng tươi cười làm Lâm Nhã Nghiên trong lòng lột bột một chút, nỗ lực đem chính mình đáy mắt hận ý cấp. Thu trở về... Cường xả ra một cái cứng đời tới cực điểm giả cười. Dù sao đối với Lâm Nhã Dư cũng không cần làm bộ cái gì. Bọn họ hai người ai còn không biết ai đâu. Đúng vậy, ta quá thay ta tỷ tỷ cao hứng. Lâm Nhã nghiên hắc hắc cười nói. Không thể tưởng được tỷ tỷ của ta như vậy có bản lĩnh. Đúng vậy, nghiên nhi. Ngươi cái này tỷ tỉ, tỉ không đơn giản. Về sau cần phải nhiều đi lại đi lại. Lâm Bạc Chi mở miệng khuyên nhủ. Phụ thân. Nữ nhi sẽ. Lâm Nhã Nghiên đương nhiên là ngoan ngoãn đáp lời, đồng thời dùng khóe mắt dư quang hung hăng chừng mắt nhìn Lâm Nhã Dư liếc mắt một cái. Mặc kệ thế nào Lý Hương Vân cũng là nàng tỷ tỷ, Lâm Nhã Nghiên uy hiếp, Lâm Nhã Dư đương nhiên là xem đã hiểu, chẳng qua nàng căn bản là không sợ. Liền Lâm Nhã Nghiên cùng Lý Hương Vân quan hệ tỷ tỷ. Lý Hương Vân trừ phi là ngốc tử, mới có thể thừa nhận Lâm Nhã Nghiên cái này muội muội, Lý Hương Vân là ngốc từ sao? Hiển nhiên không phải a. Ở phụ thân trước mặt nói. Mạnh miệng, hừ, nàng đảo muốn nhìn Lâm Nhã Nghiên cuối cùng như thế nào xong việc. Đi tới một nửa khoảng cách, Lâm Bạc Chi bọn họ vô phát tiếp tục đi phía trước đi rồi. Nơi đó có người thủ, đúng là trang viên bên trong hộ vệ, đưa bọn họ cấp ngăn cả. Vài vị thỉnh đưa ra thiệp mới Hộ vệ chính là tận chức tận trách, Mặc kệ người đến là ai, Đều phải đưa ra thiệp mới, Thiệp mời loại đồ vật này, Lâm Bạc Chi sao có thể có đâu, Chúng ta là bên trong lý cô nương người nhà, Lâm, Bạc Chi cười nói, Đồng thời quay đầu, Tiếp đón Lâm Nhã Nghiên, Nghiên nhi, Ngươi tời nói, Lâm Nhã Nghiên hít sâu một hơi, Áp xuống trong lòng ghen ghét ghê tởm cảm, Cười khanh khách đi qua, khách khách khí khí nói, bên trong quá sinh nhật lý hương vân lý cô nương là ta tỷ tỷ, chúng ta đây là nghe được tin tức lúc sau, lại đây ăn mừng một tiếng. Kia vài vị thỉnh chờ một chút, chúng ta đi thông bằng một tiếng. Bọn họ chỉ là trang viên hộ vệ, đương nhiên là không thể vì khách nhân làm chủ, chỉ có thể là thế khách nhân làm việc mà thôi. Trong đó một cái hộ vệ vội vàng chạy đi vào, tìm được bên trong người hỏi một tiếng. Nơi này an bài có không ít là trịnh Dục thịnh người. Nghe được tin tức lúc sau, làm hộ vệ chờ một lát một chút, bọn họ đi vào thông bẩm. Thực mau, phải tới rồi tin tức, hộ vệ vội vàng chạy trở về, làm lâm bạc chi bọn họ vài người qua đi. Chờ đến lâm bạc chi bọn họ đi xa, mấy cái hộ vệ lẫn nhau nhìn thoáng qua, đáy mắt hiện lên. Đồng dạng châm chọc cười lạnh, lâm bạc chi khi bọn hắn là ngốc tử A. Người nhà, người nhà không biết lẫn nhau sinh nhật, còn muốn nghe đến tin tức mới đến ăn mừng một tiếng, đừng nói bọn họ nhận thức lâm bạc trị bọn họ cha con ba người, biết lâm nhá nghiên cùng Lý Hương Vân ở kinh thành sự tình, liền tính là không biết, nghe được bọn họ cái này cách nói cũng cảm thấy buồn cười, càng là hướng bên trong đi, lâm Nhã nghiên trong lòng ghen ghét liền càng thịnh này trên đường ruộng hoa khai dựa vào cái gì phải đối Lý Hương Vân mở ra nàng chỉ có thể khuất cư đề nhị sân nếu là ngày xưa còn chưa tính vì cái gì cố tình là hôm nay ở Lâm phu nhân phải cho nàng ăn mừng sinh nhật thời điểm Lý Hương Vân một hai phải ở nàng nhất phong cảnh thời điểm dấm nàng một chân Lý Hương Vân rốt cuộc là có ý tứ gì càng đi Lâm nhã nghiên trong lòng hòa khí càng đủ Chờ tới rồi trên đường ruộng hoa khai bên trong thời điểm, kia ghen ghét ngọn lửa đã tới một cái. Đỉnh núi, nhìn bên trong người tới, lâm bạc chi chính là cảm thấy quyết định của chính mình thật sự là qua sáng suốt. Nhìn xem, nơi này tới nhưng đều là trong kinh thành tùy tiện rậm một chân, đều có thể làm đại tinh run tam run nhân vật. À, nhìn xem, này đó đại thần, ngày thường, hắn gặp được đều phải cúi đầu khom lưng. Hiện giờ những người này thế nhưng tất cả đều tụ tập tới rồi nơi này tới, liền vì cấp Lý Hương Vân quá một cái sinh nhật. Không thể không nói, Lệ Vương Trịnh. Dục Thịnh mặt mũi thật đúng là đại a. Lệ Vương, Lâm Bạc Chi ở trong đám người liếc mắt một cái liền thấy được Trịnh Dục Thịnh. Không phải hắn ánh mắt thật tốt, thật sự là Trịnh Dục Thịnh dung mạo khí thế quá mức trói mắt, sinh sôi đem người chung quanh cấp so đi xuống một mảng lớn nhi. Hạt trong bầy gà dường như Tưởng không thấy hắn đều không thể Trịnh Dục thịnh nghe được lâm bạc chi thanh âm Nhìn lại đây Chỉ như vậy liếc mắt một cái Lăng là đem lâm bạc chi chạy tới Dũng khí tất cả đều cấp xem tan Cũng may trịnh Dục thịnh Cũng không có khó xử lâm bạc chi Mà là đi ở lại đây Bước chân không lớn không nhỏ Vị Vũ chung không mất ưu nhá Cứ như vậy đạp màu bạc ánh trăng mà đến Dường như kia bước vào phàm trần trích tiên Lại như rơi vào hồng trần chiến thần Trời sinh Đó là sở hữu ánh mắt tiêu điểm Như vậy nam nhân Thế nhưng cấp Lý Hương Vân ăn mừng sinh nhật Thật là không ánh mắt Lâm nhá nghiên nhanh chóng phục hồi tinh thần lại Ờ Trong lòng khinh thường một phen Thật là uổng phí trịnh dục thịnh như vậy cá nhân Quả nhiên Vô luận là ai Đều có trong nhầm thời điểm Cùng Lý Hương Vân hợp tác Này thật là trị dục thịnh lớn nhất sai lầm, hắn cả đời vết nhơ. An Bình hậu, trịnh Dục Thịnh đã đi tới, ánh mắt chỉ dừng ở Lâm Bạc Chi trên người, xem đều không có xem Lâm Nhã Nghiên cùng Lâm Nhã Dư liếc mắt một cái, kia hai tên gia hỏa đang giá hắn chú ý sao? Đến nỗi vì cái gì làm kia bọn họ lại đây đương? Nhiên là vì kích thích Lâm Nhã Nghiên à, làm nàng nhìn xem, hương vân qua đến có bao nhiêu hảo. Có hắn sủng nhiều hạnh phúc, làm lâm Nhã nghiên ghen ghét đi thôi. Đối, hắn chính là như vậy ấu trĩ. Thế nào đi? Hắn vui. Lệ Vương, nghe nói hôm nay là Lý Cô Nương sinh nhật. Vừa lúc Lệ Vương cũng ở chỗ này vì nàng ăn mừng. Tại hạ vừa lúc cùng tiểu nữ cũng ở trang viên. Lúc này mới mang theo tiểu nữ lại đây. Cấp Lý Cô Nương ăn mừng một phen. Tốt xấu Lý Cô Nương cùng tiểu nữ nghiên. Nhi cũng là tỉ muội một hồi. Lâm Bạc chi chính là đem lý do đều nghĩ kỹ rồi, lúc này nói ra tự nhiên là không có bất luận cái gì chần chờ, tương đương thông thuật Tỉ muội. Trịnh Dục Thịnh rốt cục là đem ánh mắt chuyển hướng về phía Lâm Nhã Nghiên trên người, làm Lâm Nhã Nghiên mạc danh trong lòng căng thẳng, hình như là bị cái gì viễn cổ hung thú cấp theo dõi dường như, trái tim thình thịch thình thịch kịch liệt nhảy cái không ngừng. Đều phải từ trong miệng nhảy ra tới Liền ở lâm nhá nghiên sắp chịu không nổi thét Chói tai ra tiếng thời điểm Trịnh Dục thịnh rốt cục là mở miệng Kia thiếu chút nữa làm nàng hít thở không thông ánh mắt Rốt cục là hòa hoãn vài phần Làm nàng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi Chẳng qua này một hơi lâm nhá nghiên tùng qua sớm Bởi vì trịnh Dục thịnh nói Làm nàng càng thêm không thoải mái Tỉ muội một hồi Không biết hôm nay là hương vân sinh nhật Trịnh rục thịnh kỳ quái hỏi, đừng nói nơi này là trịnh Dục thịnh sân nhà, liền tính là không phải, người khác ánh mắt cũng sẽ cầm lòng không đầu đuổi theo hắn. Hiện giờ, đừng nhìn những cái đó khách nhân chạm thật sự tùy ý, tựa hồ tốt 5 top 3 nói chuyện với nhau, nhưng là, ai không biết, bọn họ lực chú ý tất cả đều ở trịnh Dục thịnh trên người A. Trịnh Dục thịnh lời này vừa nói ra khẩu, Lâm Bạc Chi lập tức cảm giác được chung quanh ánh mắt khác thường, làm hắn cả người đều không được tự nhiên, quay đầu nhìn về phía Lâm Nhã Nghiên. Việc này đương nhiên là muốn cho nàng tới giải thích, hắn sao có thể rõ ràng. Lâm Nhã Nghiên trong lòng kia kêu một cái hận a. Lâm Bạc Chi xem nàng là có ý tứ gì, hắn là một chút trách nhiệm đều không nghĩ gánh vác đúng không, sở hữu sự tình tất cả đều muốn trách ở nàng trên người đúng không. Rõ ràng muốn lại đây nịnh bợ trịnh dục thịnh người là hắn, hiện tại có vấn đề tất cả đều đẩy đến nàng trên người, khó trách lâm phu nhân chướng mắt hắn, không phải không có nguyên nhân. Cái này lâm bạc chi chính là một cái kẻ bất lực, trong lòng là hận đến muốn chết, nhưng là lâm Nhã nhiên mặt ngoài vẫn là không thể lộ ra tới, nàng còn muốn dựa vào an ninh hậu phủ thiên kim tiểu thư thân phận gả cho biểu ca đâu, chỉ cần thành thái tử phi. Nàng lập tức liền sẽ cùng này an ninh hậu phủ phân rõ giới hạn. Này toàn ra, không một cái người tốt. Lệ vương thật là nói đùa. Lâm nhá nghiên cười nói, ta cùng tỷ tỷ lúc trước đều là bị dưỡng mẫu thu dưỡng, như thế. Nào sẽ nhớ rõ chính mình sinh nhật đâu. Ta hiện giờ bị thân sinh cha mẹ tìm trở về, tự nhiên là đã biết, nhưng là tỷ tỷ sinh nhật, ta vẫn luôn không có nghe tỷ tỷ nói lên quá. Trong khoảng thời gian này, Cùng Nguyễn Huyên ở bên nhau, Lâm Nhá Nghiên chính là thật sự học không ít đồ vật. Ít nhất ở khéo léo phương diện, nàng tiến bộ rất lớn. Nỗ lực bảo trì chí chính mình mặt bộ biểu tình, không có toát ra tới đối Lâm Nhá Nghiên ghen ghét. Đương nhiên, như vậy ngụy trang, lừa gạt. Lửa gạt người khác vẫn là không có vấn đề. Nàng đối diện người chính là trịnh Dục thịnh. Bên cạnh khách nhân chính là trong kinh thành truyền thừa không biết nhiều ít đại thế gia con cháu. Bọn họ ánh mắt có bao nhiêu độc ác, Kia còn dùng nói sao, Liền lâm nhá nghiên điểm này đạo hạnh A. Ở bọn họ trước mặt, Căn bản là không đủ xem, Nguyên lai like ở dưỡng mẫu ra, Hương Vân một lần sinh nhật đều không có quá quá, Trịnh Dục thịnh cảm khái nói một câu, Cười nhạo một tiếng, Buồn, Vương như thế nào nghe nói, Ngươi lúc trước ở bị thu dưỡng trong nhà còn quá quá sinh nhật đâu, Đó là dưỡng mẫu xem ta tuổi còn nhỏ, Cho nên cưng ta một ít thôi. Lâm nhá nghiên lời này tiếp nhưng thật ra mau. Bắt đầu trang đáng thương. Lúc ấy, dưỡng mẫu da nhật tử không hảo quá. Sinh nhật đơn giản chính là nhiều một cái trứng gà thôi. Ấn. Trịnh Dục thịnh gật gật đầu. Tựa hồ là nhận đồng lâm Nhã nghiên cái này cách nói. Chỉ là, Trung quanh khách nhân có ai là ngốc tử. Sao? Lâm nhá nghiên lời này đột nhiên vừa nghe là không có gì vấn đề. Nhưng là, hơi chút tưởng tượng liền không quá thích hợp, dưỡng mẫu cho nàng qua sinh nhật, sau đó nàng còn đem không có cấp lý hương vân qua sinh nhật chuyện này đẩy đến dưỡng mẫu trên người, vẫn là dưỡng mẫu bất công, này lâm nhá nghiên làm người có phải hay không có chút vấn đề, Nguyễn Huyên ở một bên mắt lạnh nhìn, trong lòng cười lạnh không thôi, lâm nhá nghiên vô luận là như thế nào nỗ lực làm bộ, bản tính là biến không được. Nàng cho rằng chính mình cùng hắn học trong khoảng thời gian này Học thông minh, kỳ thật Nàng lời nói Lỗ hổng thật sự là quá nhiều Thì ra là thế Trịnh Dục thịnh bừng tỉnh đại ngộ Làm lâm nhá nghiên mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi Bất quá Hắn tiếp theo câu nghi vấn Lại đem lâm nhá nghiên tâm cấp cao cao nhắc tới Ngươi nhưng thật ra đem chính mình sinh nhật nhớ rõ ràng Ngươi không phải đã quên sự tình trước kia sao Lâm Nhá Nghiên Trên mặt tươi cười nháy mắt cứng đơ Trên người sở hữu cảm giác nhanh chóng thối lui Phản phất bị hung hăng ném vào sơ dung băng hà bên trong Lạnh băng đến sương nước sông Nháy mắt đem nàng ngập đầu Trời đất quay cuồng đều không thể hình dung Lâm Nhá Nghiên lúc này cảm thụ Nàng là dùng hết toàn lực Lúc này mới nỗ lực đứng lại Không đến mức tê liệt nga xuống trên mặt đất Làm người xem nàng chê cười Dưỡng mấu Liền Chính là tùy tiện tìm một cái nhật tử ân. Lúc. Ấy. Ta. Ta còn nhỏ. Dưỡng dưỡng mẫu xem ta đáng thương. Cứ như vậy. Tưởng. Muốn cho ta cao hứng nhất nhất hạ. Lâm nhá nghiên hiện tại đã bất chấp chính mình lắp bắp nói ra nói. Nàng là thật sự không nghĩ nói lắp. Cũng không nghĩ làm chính mình thanh âm phát run. Nhưng là. Nàng chính mình căn bản là khống chế không được. a. Lúc này. Nàng chỉ nghĩ nhanh lên đem chuyện này cấp giải thích rõ ràng, nói cách khác, nàng, nàng liền thật sự xong rồi. Đột nhiên, lâm nhá nghiên trong đầu linh quang chợt lẻ, tìm được rồi cực kỳ mau chốt một chút, tỉ tỉ là hôm nay sinh nhật sao? Lâm nhá nghiên cũng quên sự tình trước kia, lúc trước, nếu không phải bởi vì nhìn thấy lâm nhá nghiên tên ngốc này là cái không nhớ rõ trước kia sự tình nàng cũng sẽ không nghĩ đến cùng đặng thị nói nàng quên trước kia sự tình hôm nay là hương vân bị nàng dưỡng mẫu thu dưỡng nhật tử tự nhiên liền tính là nàng sinh nhật trịnh Dục thịnh đương nhiên nói nguyên lai like là như thế này lâm nhá nghiên mắt thấy đem để tài cấp tách ra trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi khẽ thở dài muốn nói ta cùng tỷ tỷ đều là người đáng thương cũng thật là khó tỷ khó mội à Đối với Lâm Nhá Nghiên làm ra vẻ biểu hiện, Trịnh Dục Thịnh chỉ là khẽ động một chút khóe môi, sau đó khóe mắt dư quang nhìn đến đi tới người, kia đầy mặt cao lánh nháy mắt hóa thành tràn đầy nhu tình, mở miệng thanh âm đều từ băng cứng hóa làm một hoàng ấm áp xuân thủy, như vậy đột ngột. Chuyển biến, làm Lâm Nhá Nghiên đều nhìn không được bị Trịnh Dục Thịnh hấp dẫn. Không thể không nói, hắn diện mạo thật sự là quá yêu nghiệt. Ngày thường cùng tòa băng sơn dường như cũng vô pháp ngăn cản chủ cô nương ra ái mộ. Càng đừng nói, này nhu tình như nước bộ ráng, đối nữ nhân thật sự là quá có lực hấp dẫn, đủ khả năng làm những cái đó cô nương ra hóa làm kia phát hỏa thiêu thân, không màng tất cả hướng hắn mà đi. Ngay cả đối trịnh Dục thịnh bất mãn lâm nhá nghiên, đều là tim đập ra tốc, nếu không phải nàng còn nhớ rõ mục tiêu của chính mình là kia chí cao vô thượng thái tử phi. Chỉ sợ nàng đều phải tâm động. Chỉ tiếc, trịnh dục thịnh theo sau nhổ ra hai chữ Hoàn toàn lạnh lâm nhá nghiên ngo ngoe dục dịch tâm. Hương vân. Này hai cái bình thường tự, bị trịnh dục thịnh niệm đến là nhu tình triền miên. Trong đó quyên luyến, chỉ cần dài qua lỗ tai, đều có thể nghe được ra tới. Lại là lý hương vân. Lâm nhá nghiên tức giận đến vừa mới. Khôi phục một chút huyết sắc trên mặt. Lại lần nữa bị ghen ghét cấp khí trắng, nàng là sẽ không coi trọng trịnh dục thịnh, nhưng là, trịnh dục thịnh người như vậy, dựa vào cái gì muốn xem thượng Lý Hương Vân đâu. Cố tình, trịnh dục thịnh không chỉ có không có bởi vì lâm nhá nghiên phẫn nộ mà đối Lý Hương Vân mắt lạnh, ngược lại là vô cùng tự nhiên vương tay tới, đỡ Lý Hương Vân một phen, ôn nhu đối nàng nói, cẩn thận, như vậy lượng ánh đèn, trên mặt đất như vậy san bằng, Lý... Hương Vân phải cẩn thận cái gì? Nàng là giấy sao? Lâm Nhá Nghiên trong lòng như thế nào sinh khí đều không có dùng, rốt cuộc những người khác cũng không biết, mà biết đến người tỉ như Lý Hương Vân cùng Trịnh Dục Thịnh là hoàn toàn không thèm để ý. Đối với Trịnh Dục Thịnh tới nói, hắn nhưng thật ra đối Lâm Nhá Nghiên phẫn nộ cảm giác được vô cùng vừa lòng. Làm nàng lại đây chính là làm nàng ghen ghét tức giận, nói cách khác, làm Lâm Nhá Nghiên lại đây làm gì? Nàng lại đây, cho ngươi chúc mừng. Trịnh Dục thịnh dối tay một lóng tay lâm bạc chi bọn họ ba người. Lý cô nương, lâm bạc chi cười mở miệng, tốt xấu hắn cũng coi như là Lý Hương Vân trưởng bối. Tự nhiên sẽ không đối với Lý Hương Vân hành lễ, nhưng là, mặc kệ nói như thế nào, Lý Hương Vân đây cũng là hắn lại đây nơi này lấy cớ. Tự nhiên là muốn cùng Lý Hương Vân nói thượng hai câu. Này không phải nghiên nhi nghe được ngươi ở chỗ này ăn mừng sinh nhật, nàng liền xảo lại đây cho ngươi. Chúc mừng! Nàng chính mình chính là đem nàng một phòng khách nhân đều cấp bỏ xuống, liền vì lại đây cho ngươi chúc mừng. Lâm Bạc Chi chính là tưởng thuyết minh một chút, lâm nhá nghiên đối Lý Hương Vân có bao nhiêu coi trọng, do đó làm trịnh Dục thịnh biết một chút, bọn họ lâm ra cùng Lý Hương Vân quan hệ không tồi, về sau có chuyện gì. Có phải hay không cũng có thể nhiều đi lại đi lại, hoặc là dìu dắt hắn một chút. Kia thật là khách khí. Lý Hương Vân đối Lâm Bạc Chi, không có bất luận cái gì cảm giác, bất quá chính là một người qua đường, nhân ra rốt cuộc bối phận cùng tuổi ở nơi đó, mặc kệ là bởi vì cái gì mà đến, tóm lại là khách nhân, Lý Hương Vân tự nhiên là khách khí hành lễ. Lâm Bạc to lớn cười quay đầu, đối với Lâm Nhã Nghiên cùng Lâm Nhã Dư nói, Nghiên nhi các ngươi không phải lại đây chúc mừng sao. Lâm nhá nghiên cùng lâm Nhã dư tiến lên, nói hai câu cát lời nói tới. Tỷ tỷ, ta thật là không biết, ngươi sẽ ăn mừng sinh nhật. Lâm nhá nghiên cười nói, ta nghe nói, đây là lệ vương vì tỷ tỷ xử lý. Thật đúng là không tội đâu. Nàng chính là muốn nhắc nhở Lý Hương Vân một chút, nháo rõ ràng, nếu không phải bởi vì có trịnh dục thịnh mặt mũi. Những người này như thế nào sẽ qua tới cho nàng ăn mừng sinh nhật Cũng không nhìn xem nàng chính mình là cái gì thân Phật Bất quá liền tính là một cái thương nhân nữ thôi Liền tính là có điểm tiền Kia cũng là người thường Xứng làm những người này lại đây cho Nàng ăn mừng sao Phải biết rằng Nữ tử Liền tính là ở chính mình trong nhà đều không có nói qua ăn mừng sinh nhật Bởi vì nàng sinh nhật Lâm phu nhân cho nàng lộng cái ngắm trăng yến Đây mới là đối nàng coi trọng, đây mới là thuộc về nàng vinh quang. Đến nỗi Lý Hương Vân cái này, hoàn toàn chính là dính trịnh dục thịnh quang. Đúng vậy, làm Lâm Nhá Nghiên thất vọng chính là, Lý Hương Vân một chút ngượng ngùng đều không có, ngược lại là thoải mái hào phóng thừa nhận xuống. Dưới, ta cũng không biết, hắn cho ta lộng lớn như vậy trận trượng, ta nhưng thật là cao hứng. Lâm Nhá Nghiên muốn nhìn trò hay cũng không có trình diễn, Ngược lại là bị Lý Hương Vân không biết xấu hổ cấp kích thích tới rồi, tỉ tỉ, ngươi một chút đều không cảm thấy không hảo sao? Không tốt, vì cái gì nếu không hảo? Lý Hương Vân kỳ quái nhìn Lâm Nhá Nghiên, có người cho ta ăn mừng sinh nhật, ta vì cái gì muốn cảm thấy không tốt? Ta không phải hẳn là vui vẻ sao? Này, đó khách nhân, nhưng đều không phải bởi vì tỷ tỷ tới A. Lâm Nhá Nghiên cắn răng... Nỗ lực cười Cho nên, này có cái gì quan hệ Quá sinh nhật Náo nhiệt thì tốt rồi A. Lý Hương Vân buồn cười nhún vai Ngươi muốn nói cái gì Nói ta chính là nịnh bợ thượng trịnh Dục thịnh Tới hư trương thanh thế cáo mượn oai hùng sao Nói xong Lý Hương Vân chấp một chút đôi mắt Cân nhắc lầm bầm lầu bầu Cáo mượn oai hùng dùng ở chỗ này thích hợp sao Mặc kệ Dù sao nàng chính là ý tứ này Lâm nhá nghiên khóe môi run dẩy hai hạ Vừa định muốn nói gì Lâm bạc chi vội vàng mở miệng Lý cô nương Ngươi hiểu lầm Nghiên nhi sao có thể là ý tứ này đâu Hắn lại đây là tưởng nịnh bợ lệ vương Không phải muốn tới kết thù Lâm nhá nghiên rốt cuộc muốn làm gì Lý hương vân hơi hơi mỉm cười Thoải mái hào phóng nói Không có việc gì An bình hậu Ta Lâm nhá nghiên nghe Lý hương vân nói Trong lòng hử lạnh một tiếng, hôm nay liền buông tha Lý Hương Vân hảo, dù sao, nàng muốn nói ý tứ đã nói ra, những người khác thấy thế nào Lý Hương Vân, bọn họ trong lòng cũng nên hiểu rõ, nếu Lý Hương Vân muốn nói đây là hiểu lầm nói, nàng theo Lý Hương Vân nói tiếp là được, một chút đều không ngại, nơi nào nghĩ đến Lý Hương Vân mở miệng nói, cùng lâm Nhã nghiên suy nghĩ một chút đều không giống nhau. Ta có lớn như vậy một cái dựa vào phóng không dựa, ngược lại phân rõ giới hạn, cho thấy chính mình cỡ nào thanh cao kia không phải có bệnh sao? Lý! Hương Vân Kỳ quái nhìn lâm bạc chi, như thế trắng ra lời nói, làm mọi người một trận vô ngữ. Giản Vân yên lặng quay đầu, quả nhiên, nhà hắn chủ tử cùng Lý cô nương chính là trời đất tạo nên một đôi nhi. Điểm này, tuyệt đối không thể nghi ngờ. Người bình thường liền tính là dựa lưng Vào đại thụ hảo thừa lương Cũng sẽ không không có việc gì Khoe khoang chính mình có chỗ dựa đi Như vậy không có việc gì Tổng khoe khoang chính mình chỗ dựa sự tình Chỉ có một loại người sẽ làm Đi Chính là cái loại này Chính mình không bản lĩnh Nói như vậy Đại gia vẫn là thực xấu hổ với đề loại chuyện này Đến nỗi giống Lý Hương Vân như vậy Bọn họ thật đúng là chính là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Bạc Chi Đô bị Lý Hương Vân nói làm cho là không biết nên như thế nào phản ứng, chỉ có thể là xấu hổ cười. Lý cô nương cũng thật ai nói giỡn. À không, An Bình Hậu, ta nói chính là lời nói thật. Lý Hương Vân phụt một tiếng bật cười, ngươi tưởng ta một cái từ nông. Thôn đến nhược nữ tử, vô quyền vô thế, bơ vơ không nơi nương tựa ở kinh thành phiêu linh. Lý Hương Vân nói làm chung quanh mọi người một trận vô ngữ. Giản vân nhưng thật ra tương đương chấn định. Đối với Lý cô, nương như vậy bơ vơ không nơi nương tựa vô quyền vô thế. Chẳng qua liền khai một cái phiêu hương các. Chẳng qua chính là vấn thiên các kiếm tiền chủ lực nhược nữ tử. Hắn tỏ vẻ, thật phần, đồng tình. Hắn cũng tưởng như vậy vô quyền vô thế. Nguyễn Huyên khiếp sợ nhìn. Chầm chầm Lý hương vân. Thật sự vô pháp tưởng tượng. Nàng rốt cuộc là dùng cái dạng gì tâm tình. Đem như vậy một fan nói ra tới. Không chỉ có nói ra. Lại còn có nói được như thế thuận Lý Thành Trương. Này Lý Hương Vân như thế nào. Như thế nào. Như vậy Nguyễn Huyên quay đầu. Nhìn nhìn bên người thẩm dụ phi. Nhìn thấy hắn hai mắt bên trong cũng toát ra tới nồng đậm khiếp sợ. Cái này làm cho Nguyễn Huyên trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có một cái an ủi. Cũng may bị kinh đến. Không chỉ là chính hắn. Kỳ thật. Nguyễn Huyên nào biết đâu rằng thẩm dụ phi lúc này tâm lý hoạt động Thẩm dụ phi lúc này căn bản là không rảnh lo Nguyễn Huyên phản ứng Hắn hiện tại trong lòng đã có vô số con dê đà chạy như bay mà qua Cái này không biết xấu hổ nói chuyện phương thức như thế nào giống như ra hỏa kia đâu Đặc biệt là kia thần thái Đơn giản chính là thu nhỏ lại bản cùng lớn lên bản chi gian khác nhau à Lý Hương Vân cũng không biết nói nàng một phen lời Nói làm bao nhiêu người bị kích thích, nàng tiếp tục cùng An Bình Hậu cười tủm tìm nói, ngươi nói, ta không tìm cái chỗ dựa dựa vào, nhưng làm sao bây giờ a An Bình Hậu cảm thấy chính mình có điểm muốn đổ mồ hôi lạnh ý tứ, hắn là ở trong chiều địa vị thực bình thường, thân phận cũng xấu hổ quá, nhưng là, như vậy xấu hổ, thật đúng là chính là lần đầu tiên. Cũng may Lý Hương Vân cũng không có phải vì khó lâm bạc chi ý tứ, cười hì hì nói, ta chỉ là tương đối kỳ quái, Biết, do ta có chỗ dựa, còn muốn đắc tội ta người, rốt cuộc là nghĩ như thế nào, đây là tìm chết đâu tìm chết đâu vẫn là tìm chết đâu. Lý Hương Vân nói lời này thời điểm, kia ánh mắt chính là vẫn luôn đều dừng ở lâm nhá nghiên trên người, nhìn đến lâm Nhã nghiên tức giận đến không được, rồi lại không thể phát tác bộ ráng, trong lòng kia kêu một cái thống khoái, xứng đáng, ai làm lâm nhá nghiên đầu óc có bệnh. Một hai phải chạy đến nàng trước mặt tới tìm không thoải mái. Nếu lâm nhã nghiên chính mình một hai phải đưa tới cửa tới, nàng như thế nào có thể không bằng lâm nhã nghiên nguyện đâu. Không có biện pháp, ai làm nàng chính là như vậy một cái săn sóc, thích vì người khác suy nghĩ người đâu. Vừa rồi lâm nhã nghiên lời nói, lâm bạc chi còn có thể dùng một câu hiểu lầm gì đó cấp che giấu qua đi. Nhưng là, Lý Hương Vân nói cái này, chính là trắng da và mặt, muốn che lấp đều không có biện pháp, nàng chính là muốn nói cho bọn họ, nàng chính là nhằm vào. Lâm Nhã Nghiên, Hương Vân tỉ tỷ, ta Nghiên Nhi tỷ tỷ là chủ động lại đây cho ngươi chúc mừng, ngươi như thế nào có thể như vậy tưởng nàng đâu? Ta Nghiên Nhi tỷ tỷ không có ý tứ này à. Lâm Nhã Dư thật là xem náo nhiệt không chê sự đại, hận không thể làm Lý Hương Vân hảo hảo giáo huấn một chút Lâm Nhã Nghiên. Hảo giúp đỡ nàng ra vừa ra mấy ngày nay tới giờ nàng chịu những cái đó khí. Nói nữa, ta nghiên nhi tỷ tỉ, tỉ nói cũng không sai à. Này đó khách nhân còn không đều là hướng. Về phía lệ vương mặt mũi mới đến sao? Lâm Nhã Dư Thiên Trân nói xong, còn xoay người nhìn Lâm Nhã nghiên, vô tội lại đáng yêu hỏi. Đúng không, nghiên nhi tỷ tỷ ngươi là ý tứ này đi. Lâm Bạc chi hận không được một cái tát đem Lâm Nhã Dư cấp trục chết. Mặc kệ Lý Hương Vân có phải hay không dựa vào lệ vương Kia nàng cũng là hiện giờ lệ vương che chở người Lâm Nhã Dư nói những lời này là muốn làm gì Bọn họ là lại đây ăn mừng một tiếng Không phải lại đây bới lông tìm vết Lâm Nhã Dư là thật sự nói ra Lâm Nhã Nghiên trong lòng lời nói Nhưng là nàng trừ phi điên rồi Nói cách khác Sao có thể sẽ thừa nhận đâu Lâm Nhã Nghiên là không thông minh Nhưng là cũng không có xuẩn về đến nhà Nàng còn có thể phân biệt không ra Lâm Nhã Dư đây là cố ý hại nàng sao? Nhã Dư, ngươi đang nói cái gì? Ta như thế nào không rõ đâu. Lâm Nhã nghiên nỗ lực bài trừ một mặt cười tới, làm bộ nghe không hiểu nghi hoặc nói, mặc kệ đại gia là xem ở ai mặt mũi đi lên. Rốt cuộc hôm nay là vì cấp tỷ tỷ ăn mừng sinh nhật. Nhìn như phủ nhận Lâm Nhã Dư nói, trên thực tế càng là khẳng định Lý Hương Vân chính là ở dính trịnh dục thịnh quang. Chính là chính là Lý Hương Vân cười tủm tỉm nói Đừng động là nhìn ai mặt mũi Dù sao cũng là tới Đúng rồi, muội, mội Người bên kia đi khách nhân đều có ai a. Nhưng đừng chậm trễ nhân ra Muốn hay không ta bên này khách nhân qua đi đi theo chào hỏi một cái a. Lâm nhá nghiên vừa nghe liền đen mặt Nàng bên kia khách nhân có thể tới Tự nhiên là xem ở nàng cha mẹ mặt mũi thượng Liền tính là bài kiến chào hỏi kia cũng là nàng bên kia khách nhân tới bên này bái kiến. Làm bên này người qua bên kia bái kiến nàng bên kia người. Lý Hương Vân đây là cố ý ở nhục Nhã nàng sao? Ghét bỏ nàng khách nhân không bằng Lý Hương Vân khách nhân tôn quý sao? Nhìn thấy lâm nhá nghiên nghiến răng nghiến lợi phẫn hận bộ ráng, Lý Hương Vân mỉm cười đối với nàng gật gật đầu, trực tiếp dùng. Hành động tới cho thấy, lâm nhá nghiên ý tưởng là chính xác. Nàng chính là ở nhục Nhã nàng A. Ai làm Lâm Nhá Nghiên chạy tới nàng bên này cho nàng tìm không thoải mái? Lâm Nhá Nghiên lúc này là tứ cố vô thân, chỉ có thể là mắt trong mong ở trong đám người tìm kiếm nàng, giúp đỡ. Biểu ca, Lâm Nhá Nghiên nũng nịu gọi, đã bị người như vậy kêu ra tới, Nguyễn Huyên lại tưởng như vậy tránh ở trong đám người, làm bộ cái gì đều không có thấy nguyện vọng là không có khả năng thực. Hiện, Nguyễn Huyên sửa sang lại hảo tự mình tâm tình, liền cùng không có việc gì người dường như đứng dậy, đối với Lâm Nhã Nghiên mỉm cười gật đầu, "Nhiên Nhi, này một bộ diễn xuất thật là ôn nhu biểu ca bộ dáng, nửa điểm đều nhìn không ra tới hắn trong lòng có bao nhiêu ghét bỏ nàng." "Biểu ca, ta liền đi về trước." Lâm Nhã Nghiên phảng phất chỉ là ở cùng Nguyễn Huyên chào hỏi một cái dường như, kỳ thật nàng có cái gì ý tưởng, Lý Hương Vân có thể nhìn không thấu sao? Còn Không phải là tưởng nói cho người khác, nàng chính là thái tử biểu muội phải đối nàng khách khí điểm. Hảo, trên đường chậm một chút, Nguyễn Huyên khẽ gật đầu, cũng không có muốn giữ lại nàng ý tứ. Như vậy thái độ, làm lâm nhá nghiên trong lòng có điểm bực mình. Đương nhiên, càng nhiều oan khí là đối với Lý Hương Vân đi. Ai làm Lý Hương Vân một hai phải dựa vào trịnh Dục thịnh đâu, nếu không phải xem ở trịnh Dục thịnh mặt mũi thượng. Hôm nay biểu ca liền sẽ qua đi cho nàng. Ăn mừng sinh nhật, mà không phải đãi ở lâm nhá nghiên nơi này. Bất quá, không quan hệ, lại chờ một chút, lập tức nàng là có thể trở thành thái tử phi. Chỉ cần thành thái tử phi Lý Hương Vân tính cái gì, trong lòng có kiên định mục tiêu, lâm nhá nghiên trong lòng thoải mái nhiều, dù sao nàng tới mục đích cũng đạt tới. Làm Lý Hương Vân biết biết, Những người này đều là xem ở trịnh Dục thịnh mặt mũi đi lên, Cùng nàng không có nửa điểm quan hệ, Đến nỗi Lý Hương Vân kia xuống không, Biết xấu hổ dính quang, Thật đúng là tưởng nàng chính mình bản lĩnh sao, Đơn giản chính là không biết xấu hổ leo lên trịnh Dục thịnh mà thôi, Phi, Trong lòng khinh bỉ Lý Hương Vân, Lâm nhá nghiên ra bên ngoài liền đi, Mà nàng còn không có đi hai bước, Lại đột nhiên nhìn thấy phía trước một trận xôn xao. Không đợi nàng phản ứng đi lên Phía trước người liền quỳ xuống Tham kiến bệ hạ thanh âm một vang lên Cả kinh lâm nhá nghiên đầu óc ong một chút Đi theo liền quỳ xuống Liền tính là đi theo mọi người cùng nhau quỳ rạp xuống đất Lâm nhá nghiên trong đầu cũng phản phất là bị đại trùy tử không ngừng dùng sức gõ Một chút lại một chút Trịnh Dục thịnh Thế nhưng liền hoàng thượng đều thỉnh động Nghiên nhi chạy nhanh lên Lâm bạc chi thúc dục làm khiếp sợ Lâm Nhã Nghiên chố mắt ngẩn đầu, lúc này mới phát hiện người chung quanh đã tất cả đều lên, liền nàng chính mình còn quỳ. Lâm Nhã Nghiên vội vàng đứng lên, nghe Lâm Nhã Dư ở nàng bên. Tai âm dương quái khí nói, "Nghiên Nhi tỷ tỷ, tỷ tỷ ngươi mặt mũi cũng thật đủ đại a. Việc này ngươi là hâm mộ không tới, ai làm tỷ tỷ của ta có bản lĩnh, gặp lệ vương này tòa đại chỗ dựa đâu? Ngươi nếu là hâm mộ nói" cũng có thể tìm như vậy một tòa đại chỗ dựa, đến lúc đó, ngươi cùng ngươi nương liền có dựa vào. Lâm Nhã Nghiên đè âm, dùng chỉ có bọn họ hai cái có thể nghe được thanh âm châm chọc trở về. Lâm Nhã Dư tức giận đến sắc mặt xanh mét, hung tợn trừng. Mắt Lâm Nhã Nghiên, người ở đây nhiều, nàng cũng không hảo nói nhiều cái gì, nói cách khác, có hại chính là nàng. Bất quá, vừa nhấc đầu Nhìn đến lâm nhá nghiên sắc mặt cũng không quá đẹp, lâm Nhã dư trong lòng lại thoải mái. Lâm nhá nghiên là lại đây chèn ép Lý Hương Vân, không nghĩ tới không chỉ có không có chèn ép thành, ngược lại là bị Lý Hương Vân cấp khí tới rồi. Ân, lâm nhá nghiên phỏng trừng trong lòng so nàng dễ chịu không bao nhiêu đi, nên mới vừa chăm chọc xong Lý. Hương Vân, hiện tại Hoàng thượng Hoàng hậu gần nhất, vừa rồi nàng lời nói. Tất cả đều biến thành bàn tay ném trở lại lâm Nhã nghiêng chính mình trên mặt đi đi. Xứng đáng. Thật là ở ác gặp dữ. Nhìn lâm Nhã nghiêng xui xẻo. Lâm Nhã dư kia kêu một cái thông khoái. Lúc này, trịnh Dục thịnh đã đi tới. Kỳ quái nhìn hoàng thượng cùng hoàng hậu. Đẩy mặt nghi hoặc. Hoàng thượng cười ha ha. Lệ vương A Ngươi nói ngươi khó được phát một lần thiệp mới. Như thế nào liền chấm đều cấp đá. Quên. Hoàng thượng lời này vừa nói ra, làm vừa rồi còn hâm mộ trịnh Dục thịnh mặt mũi đại trong lòng mọi người lột bột một chút. Bọn họ tự hồ nghe ra tới một chút không quá thích hợp ý tứ. Trịnh Dục thịnh không phát thiệp mời cấp hoàng thượng, đây là hoàng thượng cùng hoàng hậu chính mình muốn lại đây. Trịnh Dục thịnh ở hoàng thượng trong lòng vị trí lại là như vậy trọng sao? Mọi người một lần nữa xem kỹ lên trịnh Dục thịnh ở đại tinh địa vị vấn đề. Trước kia bọn họ liền, Tất cả đều là xem trọng trịnh Dục thịnh liếc mắt một cái, hiện giờ tựa hồ bọn họ lúc trước xem trọng, hình như là không đủ cao à. Bệ hạ trịnh Dục thịnh có điểm kỳ quái nhìn hoàng thượng, hoàng thượng khi nào tham gia quá loại này yến hội, chứ bỏ trong cung yến hội ở ngoài, bất luận cái gì một cái huân quý thế gia yến hội, hoàng thượng đều không có đi qua, thật là coi trọng đại thần tiệc mừng thọ kia nhiều nhất là làm thái tử qua đi. Hoặc là ban thưởng một ít đồ vật, đây, là làm được cực hạ. này tự mình tiến đến có phải hay không có điểm, quá mức long trọng, yên tâm đi, chấm không phải nhân ngươi mà đến. Hoàng thượng cười, quay đầu, đối với Lý Hương Vân cười đến là càng thêm ôn hòa, chấm là bởi vì Hương Vân lại đây, Hương Vân lấy ra tới máy gieo hạt cấy mạ cơ, còn có những cái đó thu hoạch hạt giống chỉ bằng cái này, Hương Vân sinh nhật chấm cũng muốn tới. Đương nhiên, càng đừng nói này vẫn là hắn thân sinh nữ nhi đâu. Tuy nói, hắn nữ nhi sinh nhật không phải hôm nay, nhưng là, nghĩ đến hôm nay là lúc trước quân nhi bị nhặt được trọng hoạch tân sinh nhật từ, hắn như thế nào có thể không tới. Hoàng thượng này một câu, chính là làm chung quanh khách nhân trong lòng tất cả đều tạc. Hoàng thượng thế nhưng là bởi vì Lý Hương Vân mà đến, Cùng trịnh Dục thịnh không có nửa điểm quan hệ, bất quá, ngắn ngủi khiếp sợ lúc sau, mọi người cũng liền lý giải. Rốt cuộc Lý Hương Vân lấy ra tới đồ vật, chính là làm nông. Dân ở gieo trồng thượng tỉnh không ít sư lực, hơn nữa ở gieo giống thời điểm, còn nhiều loại không ít hoa màu. Như vậy ra tăng sản lượng rất tốt sự, nhưng đều là Lý Hương Vân cung cấp đồ vật làm được, bệ hạ bởi vì cái này lại đây, cũng là bình thường ai làm đại tinh hợp với khô hạ, này lương thực sản lượng đều không thể nào cao đâu. Thì ra là thế. Trịnh Dục Thị nghe được hoàng thượng nói như vậy, là một chút không cao hứng ý tứ đều không có, ngược lại là càng thêm cao hứng. Hoàng thượng là hướng về phía Hương Vân tới, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh Hương Vân có bản lĩnh a. Như vậy có bản lĩnh Hương Vân, là hắn tức phụ nhi, hắn không phải cùng có vinh nào sao? Bệ hạ, hoàng hậu nương nương, bên trong thịnh, tình dục thịnh tâm tình hảo, kia thái độ tự nhiên là hảo rất nhiều, cười đem hoàng thượng hoàng hậu làm đi vào. Lâm Nhã Nghiên chớp mắt nhìn vừa rồi còn mang theo xa cách khách nhân, lúc này thế nhưng nhiệt tình lên, đối. Với Lý Hương Vân ý cười chính là so vừa rồi chân thành nhiều. Nghiên Nhi tỷ tỷ, xem ra ngươi tỷ tỷ rất có bản lĩnh a. Bệ hạ hoàng hậu nương nương chính là bởi vì nàng mới đến. Lâm Nhã Dư cố tình muốn ở ngay lúc này kích thích một chút Lâm Nhã Nghiên, tức giận đến nàng là hận không thể cấp Lâm Nhã Dư một cái tát. Nàng không nói lời nào sẽ chết sao? Lâm Bạc Chi hiện tại là có điểm do dự, vốn dĩ bọn họ là phải đi, nhưng là hiện giờ liền bệ hạ cùng hoàng hậu đều lại đây, hắn có phải hay không ở lâu trong chốc lát. Mặc kệ nói như thế nào, Lý Hương Vân cũng là nghiên nhi tỉ tỉ, chỉ bằng cái này quan hệ, bọn họ cũng là có thể nói được với lời nói. Nghĩ tới nơi này, Lâm Bạc Chi đối với Lâm Nhã Nghiên nói, chúng ta đợi chút lại đi. Phụ thân, chúng ta nơi đó còn có khách nhân đâu. Lâm Nhã Nghiên hiện tại là hận không thể lập tức liền chạy nhanh rời đi nơi này. Vừa mới mới nói, tới nhiều như vậy khách nhân là bởi vì xem ở trịnh Dục thịnh mặt mũi. Thượng, Ai thành tưởng Hoàng thượng cùng Hoàng hậu liền như vậy tới. Cái này làm cho nàng mặt hướng nơi nào phóng A. Lại chờ một chút trở về. Mẫu thân ngươi có thể lý giải. Lâm Bạc Chi bất mãn nhìn Lâm nhá nghiên liếc mắt một cái. Nàng như thế nào như vậy không hiểu chuyện. Hiện giờ tình huống này. Có thể lập tức liền trở về sao. Không thấy được Hoàng thượng cùng Hoàng hậu vừa tới sao. Bọn họ quay đầu liền đi. Giống lời nói sao. Hoàng thượng cùng Hoàng hậu tự nhiên là đưa lên bọn họ cấp Lý Hương Vân chuẩn bị sinh nhật lễ vật, đồ vật giá cả vừa phải, thích hợp Lý Hương Vân thân Phật. Nhưng là, tuyển đến cực kỳ tinh xảo, nhưng thật ra đã nhìn ra, lựa chọn lễ vật người là thật sự để bụng. Ở đây từng bước từng bước ai là ngốc tử, vừa thấy Hoàng thượng cùng Hoàng hậu thái độ, liền biết, này Lý Hương Vân tại đây hai vị trong lòng vị trí. Cũng không so trịnh Dục thịnh kém a. Nghĩ đến đã từng vị kia quốc sư nói vốn dĩ bọn họ đối với Lý Hương Vân Lai Lịch còn có nàng năng lực là hoài nghi lớn hơn tín nhiệm Hiện giờ nhìn đến Hoàng thượng Hoàng hậu thái độ Bọn họ đối Lý Hương Vân chính là càng thêm coi trọng vài phần Lệ vương thật đúng là có tâm Vì Hương Vân chuẩn bị như vậy một hồi sinh nhật yến Hoàng thượng cười nói Hẳn là Trịnh Dục thịnh gật đầu nói Hắn tức phụ nhi sinh nhật, hắn cấp chúc mừng một chút, không phải thực bình thường sao. Đương nhiên, những người khác lý giải còn lại là bởi vì trịnh dục thịnh. Cùng Lý Hương Vân hợp tác quan hệ, ngắm lại, cái này lý do cũng là nói được thông. Hương Vân, ngươi xem này trang sức ngươi thích sao? Hoàng hậu nương nương cười hỏi, bổn cung cũng không biết ngươi ái cái gì đa dạng, liền nhìn này dây xích tiểu xảo tinh xảo, thích hợp ngươi. Hoàng hậu nương nương đưa này trang sức, ta thật là quá thích. Lý Hương Vân lời này tuyệt đối không phải khen tặng, nàng là thật sự thích. Cái gì cây châm thoa á, vòng cổ hoa tai nhẫn, nàng đều. Không thích, nàng liền thích lắc tay. Từ kiếp trước chính là như thế, liền tính là xuyên qua đến nơi đây, nàng cũng chỉ ái lắc tay. Mặt khác đồ vật nàng không có hứng thú, bất quá làm nàng vui mừng nhất một chút chính là... Nguyên chủ thế nhưng không có mặc nhĩ động Này đối với đại tinh nữ tử tới nói Chính là tương đương không dễ dàng Liền tính là bình thường bá tánh nhân ra nữ hải tử Ở khi còn nhỏ cũng sẽ bị sỏ lộ tai động Nếu là nói hoàng hậu nương nương tặng nguyên bộ Đồ trang sức cho nàng Nàng ngược lại không thích Cố tình hoàng hậu nương nương đưa cho nàng là mấy cái lắc tay Mấy chi thoá Nàng thích chứ Tới Mang lên nhìn xem Hoàng hậu đáy mắt toát ra từ ái quang mang Rỗi tay đem Lý Hương Vân tiếp đón đến trước mắt tới Phải cho nàng thân thủ mang lên Hoàng hậu như thế thân mật hành động Chính là làm lâm nhã nghiên trong lòng không thoải mái Lần này không cần lâm bạc nói đến lời nói Lâm nhã nghiên chính mình tiến lên hai Bước đi tới hoàng hậu nương nương trước mặt Nhu nhu kêu Gì Nghiên nhi à Rốt cuộc là hoàng hậu Biết rõ lầm nhá nghiên thân Phật, trên mặt lại không có toát ra nửa phần thần thái tới, ngược lại là từ ái cười đáp lời, thật là một vị hảo gì. Nghiên nhi cũng tới cấp hương vân ăn mừng sinh nhật sao? Hoàng hậu mỉm cười hỏi, đúng vậy, lầm nhá nghiên gật đầu ôn nhu nói, vốn dĩ mẫu thân ở phía trước trong viện cho ta tổ chức một cái ngắm trăng yến, là vì cho ta ăn mừng. Sinh nhật Nghe được lệ vương vì tỷ tỷ ở chỗ này ăn mừng sinh nhật Cho nên Ta liền tới đây cấp tỷ tỷ ăn mừng một tiếng Lâm nhá nghiên chính là ở nhắc nhở hoàng hậu nương nương Chú ý một chút Hôm nay cũng là nàng sinh nhật Gì như vậy yêu thương nàng Nhất định sẽ có điều tỏ vẻ Nếu có thể đem gì cấp thỉnh đến nàng bên kia đi Nói nàng chính là mặt dài Nàng cảm thấy này không phải cái gì vấn đề lớn Rốt cuộc Nàng cùng gì biểu ca đi được như vậy gần, điểm này việc nhỏ, không thành vấn đề. Ngươi tơi cấp tỷ tỷ ngươi ăn mừng a. các ngươi tỉ muội thật đúng là hảo. Hoàng hậu nương nương cười tán dương, ngươi tặng tỷ tỷ ngươi cái gì sinh nhật lễ vật. Làm buồn cung cũng kiến thức kiến thức các ngươi này tiểu tỷ mội thích cái dạng gì hình thức. Hoàng hậu nương nương nói được chính là cười ha hả, mà lâm nhá nghiên trên mặt tươi cười lại trực tiếp cứng lại rồi. Nàng lại đây thời điểm, căn bản là không nghĩ lấy cái gì hạ lễ à, bên cạnh khách nhân. Rốt cuộc là có kiến thức, trên mặt chính là một chút cảm xúc cũng chưa toát ra tới, nhưng là đáy mắt thần sắc sao mọi người đều hiểu. Xem ra, bọn họ về sau cùng an ninh hậu phủ như thế nào ở chung, đã có rồi kết quả. Nhìn thấy lâm nhá nghiên ngây ngẩn cả người, hoàng hậu nương nương cũng là sửng sốt, tựa hồ là không nghĩ tới nàng một phen nói giỡn thế nhưng sẽ làm lâm nhá nghiên nan kham. Đương nhiên ở đây mọi người cũng sẽ không cho rằng hoàng hậu nương nương là cố ý. Rốt! Cuộc biết rõ chính mình lại đây cho người ta ăn mừng sinh nhật, liền cái hạ lễ đều không mang theo. Loại chuyện này thật đúng là không phải người bình thường có thể làm được. Ăn mừng, chỉ dùng miệng đối phó a Bọn họ thật là trường kiến thức. Trường hợp nhất thời xấu hổ xuống dưới, ngay cả lâm Nhã dư cũng không dám nói cái gì. Nàng biết. Lúc này nan kham không chỉ có riêng là Lâm Nhã Nghiên, mà là bọn họ toàn bộ an ninh hầu phủ A. Nghiên nhi, ngươi cũng là, như thế nào? Không chuẩn bị hạ lễ liền tới đây. Lâm Bạc Chi mở miệng, bất mãn răn dạy một tiếng, theo sau quay đầu đối với Lý Hương Vân xin lỗi cười. Lý cô nương, đây đều là nghiên nhi suy xét không trư toàn, hạ lễ sự tình, không sao. Lý Hương Vân cười xua tay, ta cũng không nghĩ nàng sẽ cho ta hạ lễ. Nàng tới, ta còn cảm thấy kỳ quái đâu. Lý Hương Vân đây là một chút hòa hoán quan hệ ý tứ đều không có a. Nói rõ chính là làm trò mọi người mặt, muốn cùng Lâm Nhã Nghiên xé rách mặt. A, tỷ tỷ, ngươi đây là có ý tứ gì? Lâm Nhã Nghiên vừa nghe, kia sắc mặt liền trầm xuống dưới, ta nghe được ngươi sinh nhật liền tới đây cho ngươi chúc mừng, chẳng lẽ vẫn là ta sai rồi. Lâm Nhã Nghiên còn cũng không tin. Nàng Di cùng biểu ca đều ở đâu, nàng còn có thể có hại. Có phải hay không ngươi sai, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Lý Hương Vân châm biếm một tiếng nói, tới nơi này liền châm chọc ta dựa vào trịnh Dục thịnh mới xử lý lên trận này sinh nhật yến người. Không phải ngươi sao? Hoàng thượng cùng Hoàng hậu vừa nghe đến Lý Hương Vân lời này, sắc mặt đều có điểm không quá đẹp. Bọn họ khuê nữ dựa vào cái gì bị Lâm Nhá Nghiên như vậy một cái hàng giả cấp chèn ép. Đừng cùng bọn họ nói Lâm Nhá Nghiên là vô tội. Nàng chính mình là người nào, Lâm Nhá Nghiên chính mình trong lòng không số sao. Nàng có phải hay không an ninh hậu phủ nữ nhi? Nàng chính mình không biết sao. Có hoàng hậu cùng hoàng thượng chống lưng, Lâm Nhá Nghiên cũng dám. Nói chuyện, tỷ, tỉ, tỉ, ta chỉ là tưởng khuyên ngươi một câu. Tự mình cố gắng so cái gì đều quan trọng Lý Hương Vân vừa nghe lời này Phụt một tiếng trực tiếp cười phun Từ trên xuống dưới đánh giá Lâm Nhá Nghiên Liền cùng gặp được quái dị Như vậy ánh mắt Làm Lâm Nhã Nghiên tương đương không được tự nhiên Nàng không nghĩ cùng Lý Hương Vân đối thoại Quay đầu Mặt hướng Hoàng hậu Tìm kiếm chi viện Gì Ta là lo lắng tỉ tỉ Vì tỷ tỉ, tỉ hảo à Gì Chẳng lẽ ta làm được không Đúng sao? Lâm Nhã nghiên ủy khuất hỏi, tỉ tỷ nếu là dựa vào người khác quán, về sau người khác không đáng tin cậy nói, tỉ tỉ nhưng làm sao bây giờ đâu, vẫn là tự mình cố gắng tương đối hảo, không đáng tin cậy, trịnh Dục thịnh vừa nghe đến này ba chữ, mày một trọn, trong lòng hòa khí đằng mà một chút liền nhảy lên, ở hắn tức phụ nhi trước mặt, nói hắn không đáng tin cậy, lâm Nhã nghiên đây là muốn chết như thế nào? Hắn tuyệt đối thành toàn nàng Lâm Nhã nghiên, buồn vương Cảm thấy tự mình cố gắng này Hai chữ tặng cho ngươi chính mình tốt nhất Trịnh Dục thịnh lạnh lùng mở miệng Lạnh băng đến mỗi cái tự đều Cùng ngày mùa hè hung hăng Từ giữa không trung nện xuống tới mưa đá Dường như lạnh băng lại cưng rắn Một chút có thể đem một người đầu tạp ra Một cái lỗ thủng cái loại này Hương vân có phiêu hương các Càng vì vấn thiên các cung cấp nguồn cung cấp Nói nàng mỗi ngày hốt bạc đều không quá, không chỉ có chính mình có tiền, còn mang theo. Trước kia hương thân làm giàu, càng đừng nói máy gieo hạt cùng cấy mà cơ vì nông dân giải quyết nhiều ít phiền toái. Người như vậy ở ngươi trong miệng đều tính không tự mình cố gắng nói. Ngươi như vậy dựa vào an ninh hậu phủ một cái thiên kim tiểu thư thân phận hốn nhật tử tính cái gì. Trịnh dục thịnh lời này là tương đương không khách khí. Một chút mặt mũi đều không có cấp lâm nhá nghiên lưu Làm cho nhiều người như vậy mặt Lâm nhá nghiên nước mắt lập tức liền xông ra Trịnh Dục thịnh sao lại có thể như vậy nhục nhá nặng Liền bởi vì trịnh Dục thịnh thông qua lý hương vân kiếm tiền sao Lâm nhá nghiên hai mắt đấm lệ Cầu cứu dường như nhìn về phía hoàng hậu Nàng hy vọng gì có thể vì nàng xuất đầu Chỉ tiếc nàng nhìn đến chỉ có hoàng hậu hơi hơi nhăn lại mày Không có nửa phần phải vì nàng nói chuyện ý tứ Vừa thấy đến hoàng hậu dáng vẻ này Lâm nhá nghiên tâm đều lạnh nửa thanh nhi Gì vì cái gì không vì nàng xuất đầu Nàng chính là nàng Gì a? Chẳng lẽ liền phải như vậy Trơ mắt nhìn nàng bị trịnh Dục thịnh cấp nhục Nhã sao Lâm tiểu thư Đây là khóc Trịnh Dục thịnh kinh ngạc nhìn lâm nhá nghiên Khó hiểu hỏi Chẳng lẽ buồn vương nói sai rồi Ngươi là không dựa vào an ninh hậu phủ Vẫn là nói ngươi có cái gì Bản lĩnh có thể nuôi sống chính mình Bổn vương không có nói ra Nếu là bổn vương nói sai rồi Ngươi chỉ ra tới Nhường nữ nhân Ở trịnh Dục thịnh trong lòng căn bản liền Không có cái này khái niệm Dựa vào cái gì muốn cho nữ nhân Ở trong lòng hắn chỉ có Một người yêu cầu nhường Đó chính là hắn tức phụ nhi lý hương vân Những người khác ha hả Hắn không cái này nhàn tâm, có trịnh Dục thịnh nói, lâm nhá nghiên là càng thêm nan kham, không chỉ là bởi vì trịnh Dục thịnh lời nói khó nghe, càng bởi vì chính là hắn nói ra nói, lâm nhá nghiên một câu đều phản bác không được, nàng xác thật là dựa vào an ninh hậu phủ ở ăn cơm, nàng hết thảy đều là an ninh hậu phủ cấp, đúng, là bởi vì như vậy, lâm nhá nghiên nước mắt mới rớt đến càng thêm hung, Lâm Nhá Nghiên càng khóc càng là ủy khuất, những người này vì cái gì một hai phải khi dễ nàng. Ta là hảo ý à, lệ vương, ngươi như thế nào có thể như vậy khi dễ người đâu? Lâm Nhã Nghiên cắn môi dưới, đáng thương hề hề chất vấn trịnh Dục thịnh. Khi dễ người, trịnh Dục thịnh cũng sẽ không đã chịu chút nào ảnh hưởng. Đừng nói Lâm Nhá Nghiên chỉ là khóc, cho dù chết cùng hắn có cái gì quan hệ sao. Ăn ngay! Nói thật tính khi dễ người nói Ngươi như vậy á Ý phỏng đoán Hương Vân nói như thế nào Hoài nghi Hương Vân bản lĩnh không tính Còn nói hắn không đáng tin kệ Hắn như thế nào liền không đáng tin kệ Hắn nhất đáng tin Mặc kệ Hương Vân thế nào Hắn đều là nhất đáng tin hậu thuẫn Hắn này tức phụ nhi Còn không có cưới quá môn đâu Liền chạy tới một cái quay rối, Hắn không mắng nàng mắng ai Lệ vương, lệ vương Lâm Bạc Chi rốt cuộc ở bên cạnh không đứng được, vội vàng đi. Phía trước hai bước, muốn cứu lại một chút, tiểu nữ chỉ là lo lắng nàng tỉ tỉ, cũng không có ý khác. Nàng chính là sẽ không nói, cho nên mới, sẽ không nói liền sẽ nói trở ra. Trịnh Dục thịnh hử lạnh một tiếng, ánh mắt lánh đến làm Lâm Bạc Chi đánh một cái dùng mình, kia mồ hôi lạnh soát một chút liền chảy xuống dưới. Không cần phải nói cũng biết, Trịnh Dục Thịnh đây là động thật nổi giận là là, trịnh Dục Thịnh tức giận liền tính là lâm bạc chi này an bình hậu cũng, chỉ có cúi đầu khom lưng phân, người khác còn sẽ cố kỵ một chút trường hợp thân phận địa vị gì đó, trịnh Dục Thịnh người này là chưa bao giờ quản không màng, chỉ cần hắn không thoải mái, đừng nói là cái hậu ra, hoàng thượng mặt mũi hắn cũng sẽ không cho a Lệ Vương, hôm nay là Lý Cô Nương ngày lành, cũng đừng vì một ít việc nhỏ. Nhào đến đại gia không thoải mái Nguyễn Huyên đã đi tới Mở miệng khuyên một câu Trịnh Dục thịnh chậm dái gật đầu Một thân bức người hàn ý rốt Cục là chậm dái tiêu tán Nguyễn Huyên đối với Lâm Bạc Chi Xử một cái ánh mắt lúc sau Lâm Bạc Chi vội vàng đem Lâm Nhá Nghiên cấp lôi đi Lúc này không đi chờ cái gì Chờ tiếp tục bị Trịnh Dục thịnh mắng sao Lâm Nhá Nghiên khóc sức mước Bị Lâm Bạc Chi cấp lôi đi Cũng chính là cuối cùng thời điểm Biểu ca còn biết vì nàng xuất đầu nói một lời, nàng trong lòng còn hơi chút có điểm an ủi. Nhưng là, vì cái gì gì liền không biết giúp nàng đâu. Nàng bạch đối gì tốt như vậy, Cố Tỉnh, rời đi trên đường ruộng hoa khai lúc sau, Lâm Nhã Dư thật mạnh thở dài một tiếng. Phụ thân, lần này chúng ta có phải hay không đắc tội lệ vương A. Lâm Bạc Chi vốn là không tốt sắc mặt, lúc này là càng thêm khó coi hung hăng trứng mắt nhìn Lâm Nhá Nghiên liếc mắt một cái lúc sau, bước nhanh đi phía trước đi. Căn bản là mặc kệ Lâm Nhá Nghiên có thể hay không cùng được với hắn, hắn hiện tại chính là khí tàng nhẫn. Hảo hảo một cái nịnh bợ lệ vương cơ hội, đã bị Lâm Nhá, nghiên cấp phá hủy, sẽ không nói liền đừng nói, nói hương nói vượn cái gì đâu. Ở dưới mất mặt còn chưa tính, còn muốn mất mặt ném đến Hoàng thượng Hoàng hậu trước mặt, Thật là làm hắn về sau ở trong chiều như thế nào dừng chân. Lâm Bạc Chi phản ứng, làm Lâm Nhã Dư đắc ý ngó Lâm Nhã Nghiên liếc mắt một cái, nghiên nhi tỷ tỉ, tỉ, phụ thân giống như không rất cao hứng a Lâm Nhã Nghiên hử lạnh một tiếng, nói, Muội muội, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta biểu ca Trung Quy vẫn là đau. Ta, phải không? Lâm Nhã Dư mặt ngoài là không tin, nhưng là cũng không thể không ở trong lòng thừa nhận. Cuối cùng thời điểm nếu không phải thái tử câu nói kia nói ra, hôm nay buổi tối Lâm Nhá Nhiên đã có thể xuống đài không được. Lâm Nhã nghiên căn bản là không nghĩ cùng Lâm Nhã Dư nói thêm cái gì, nàng hiện tại trong lòng còn phiền đâu. Nghĩ tới nơi này, Lâm Nhá Nhiên bước nhanh trở về đi, nàng trở về còn phải hảo hảo trấn an một chút Lâm Phu Nhân, rốt cuộc ở an ninh. Hậu phủ, nàng qua đến được không, mẫu chốt vẫn là đều xem Lâm Phu Nhân. Đến nỗi trên đường ruộng hoa khai bên kia, lâm nhá nghiên liền cùng một cái chê cười dường như, bị mọi người cấp xem nhẹ rớt. Có hoàng thượng cùng hoàng hậu tự mình lại đây, đại gia đối lý hương vân nhiệt tình chính là chân thành vài phần. Vô cùng náo nhiệt một hồi sinh nhật yến, nhưng thật ra không còn có chuyện khác phát sinh. Chờ đến sinh nhật yến sau khi chấm dứt, đem khách nhân tất cả đều cấp tiễn. Đi, lý hương vân hướng trên giường một dựa, Lười biếng nói, mệt chết, nàng quả nhiên vẫn là không thích giao tế loại chuyện này. Vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, nàng không thích xá giao à. Mệt mỏi, trịnh Dục thịnh rũi tay trực tiếp sờ hướng về phía Lý Hương Vân Bả vai. Ta giúp ngươi ấn một chút, massage một chút huyệt vị, sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Hảo nha, Lý Hương Vân không nghĩ nhiều ghé vào trên giường. Ở hiện đại thời điểm, nàng cũng sẽ đúng hạn đi làm làm. Trung y massage, đối thân thể thật sự thực hào. Ngươi thủ pháp thật tốt, mới vừa ấn hai hạ, Lý Hương Vân nhìn không được khen. Này nhận huyệt bản lĩnh chính là tương đương cao à. Lực độ vừa vặn tốt, thật là thoải mái. Trịnh Dục thịnh cười, đây chính là hắn sinh tồn bản lĩnh. Nếu là liền cái này đều lộng không tốt lời nói, hắn sớm không biết đã chết bao nhiêu lần. Không cùng ngươi thương lượng liền làm ra nhiều người như vậy lần sau sẽ không, trịnh Dục thịnh chầm rọng, nói, hắn xem như phát hiện, Hương Vân cũng không thích như vậy trường hợp, tuy nói ứng đối tương đương khéo léo, tiến thối có độ, nhưng là, người tan đi lúc sau, nàng là đầy mặt mỏi mệt, ân, con người của ta tương đối lười, so thích như vậy, Lý Hương Vân khẽ thở dài một tiếng, theo sau, trực tiếp ngồi dậy tơ làm cho trịnh Dục thịnh khó hiểu nhíu mày, Hắn vừa mới cho nàng ấn hai hạ mà thôi. Bất quá, vẫn là cảm ơn ngươi. Lý Hương Vân trực tiếp câu lấy trịnh Dục thịnh cổ. Ở hắn trên môi bẹp hôn một cái, cười đến mi mắt cong cong. Hắn tâm ý, nàng minh bạch. Đây là nàng cùng hắn ở bên nhau lúc sau cái thứ nhất sinh nhật. Cái này sinh nhật nói, hẳn là hắn hỏi thăm ra tới. Cũng không biết là vừa ra ở trường Bình Thôn cùng Hoa Quế Thím hỏi thăm vẫn là cùng Trần Bình Trần Yến hỏi thăm. Dù sao, hắn rụng tâm, làm nàng rất là cảm động. Nếu là không thèm để ý nói, lại như thế nào sẽ biết, lúc trước dưỡng mẫu nhặt được nàng lúc sau, đem ngày đó coi như... Nàng sinh nhật đâu? Vĩnh viên không cần cùng ta nói cái này tạ tự. Trịnh dục thịnh ánh mắt sâu thẳm, hình như là liếm vào muôn vàn tinh quang nặng nề ám ra giống nhau, làm Lý Hương Vân muốn xa vào trong đó. Mau... Bỏ hảo, ta cho ngươi lại ấn ấn, trịnh Dục thịnh cười, thúc dục nói, Nga, Lý Hương Vân ngoan ngoan nghe lời, bỏ hảo, nàng là thật sự mệt mỏi, mà đem bên ngoài sự tình đều xử lý tốt giản vân, thu hồi bước chân, xoay người liền đi, lúc này, hắn nếu là đi vào quấy, dày, kết cục chỉ có một bị nhà hắn chủ tử cấp đánh chết, hắn tuyệt đối là cái tích mệnh người, Sẽ không chính mình đi vào tìm chết Chờ đến cấp lý hương vân Ấn đến thoải mái dễ chịu ngủ đi qua Trịnh Dục thịnh lúc này mới đi ra ngoài Làm húc xuân đi vào Cấp lý hương vân hảo hảo Lau mình rửa mặt một chút Làm nàng tiếp tục ngủ Giản vân còn lại là ở trong sân Đang theo ám vừa nói Lặng lẽ lời nói Nhà ta chủ tử thật là đổi tính á Thế nhưng không có nhân cơ hội chiếm Lý cô nương tiện nghi ta còn tưởng rằng nhà ta chủ tử sẽ làm cái gì đâu, không nghĩ tới như vậy chính nhân quân tử ai, ám một, ngươi nhưng thật ra nói chuyện A giản vân ra, ra nói một đống, đối diện ám một thế nhưng một chút phản ứng đều không cho hắn, liền cùng cái đầu gỗ dường như, làm hắn tương đương buồn bực, trong lòng nghẹn nhiều như vậy lời nói, không ai chia sẻ nói, thật sự thực nghẹn đến mức hoàng, hắn cũng là có thể thường thường cùng ám vừa nói vừa nói, Cố, tình hôm nay ám một liền cùng cái người câm dường như, hắn nói nửa ngày, thế nhưng một chút phản ứng đều không có cho hắn, đây là làm sao vậy, ngươi nhưng thật ra nói chuyện à, thật người câm, giản vân không kiên nhẫn hỏi, ám vừa động, trực tiếp ôm quyền hành lễ, chủ tử, chủ, chủ tử giản vân thân thể nháy mắt cứng đờ như thạch, động cũng vô pháp động một chút, ám một sáng suốt khinh công mở ra, ẩn thân ở nơi tối tăm, đến nỗi giản vân ân, sang năm hắn ngày dỗ, hắn sẽ, nghĩ cho hắn viếng mồm mà, gió đêm gào thét, hình như là mũi tên nhọn xuyên thân mà qua, giản vân chậm rãi chuyển động cổ, hắn đều có thể nghe được chính mình xương cốt phát ra, cứng đờ giát đạt giát đạt tiếng vang tới, quay đầu, gặp được nhà hắn cười như không cười, có thể so với diêm la chủ tử, đồng thời nghe được nhà hắn chủ tử hỏi chuyện, ta không phải chính nhân quân tử. Không, không, giản vân lắp bắp trừ bỏ cái này tự ở ngoài. Căn bản là không biết nói cái gì. Ở sau. Lưng nói chủ tử nhàn thoại. Sau đó bị chảo vừa vặn hắn đã ở suy xét chính mình sẽ chết như thế nào. Không sai. Ta vốn dĩ cũng không phải cái gì chính nhân quân tử. Trịnh dục thịnh hào phóng thừa nhận. Hương vân thân hắn thời điểm. Hắn đương nhiên sẽ không trực tiếp thân trở về. Thật sự khống chế không được thân trở về. Như vậy hương vân còn sẽ làm hắn sẽ giúp nàng mát xa sao? So với một cái hôn môi tơi nói, mát xa chỗ tốt chính là càng nhiều a. Loại chuyện này, giản vân, loại này ngu xuẩn lại như thế nào sẽ minh bạch? Đương nhiên, hắn cũng sẽ không xuẩn đến cái gì đều ra bên ngoài nói. Cuối cùng, giản vân chính là thu hoạch nhà hắn chủ tử xem thường cùng với bị dò ra mồ hôi lạnh một thân. Liền như vậy xong việc, chờ đến nhà hắn chủ tử đi xa, giản vân lòng còn sợ hãi xoa xoa chính mình trên trán mồ hôi lạnh, không thể hiểu được lậu bầu một câu, chủ tử rốt cuộc là lại đây đang làm gì. Tổng không đến mức là nhà hắn chủ tử biết hắn ở sau lưng. Nhàm chán nói xấu chơi, lúc này mới chạy tới cảnh cao hắn đi. Chờ đến trịnh Dục thịnh nhớ tới vừa rồi đi tìm giản vân đang làm gì thời điểm, đã chập. Hắn đều đi trở về phòng ngủ đi Tính Cũng không phải cái gì đại sự Đơn giản chính là nhiều chú ý Một chút lâm nhá nghiên bên kia tình huống Kỳ thật không cần hắn phân phó Hắn an bài ở an ninh hậu phủ Người cũng sẽ nhìn chầm chầm Hắn cảm thấy về sau loại này Sinh nhật yến sự tình vẫn là không cần làm Hương Vân nhìn là thực Vui vẻ Nhưng là đem nàng mệt thành như vậy Cùng hắn suy nghĩ kém quá nhiều Cũng may mục đích của hắn đạt tới, Xác định làm nên biết đến người đều biết, Hương Vân là người của hắn, Về sau làm việc đến ước lượng điểm nhi, Nói cách khác, Đắc tội chính là hắn, Về sau Hương Vân sinh nhật, Vẫn là bọn họ hai người lặng lẽ quá tương đối hảo, Tỉ như, Làm thượng một bàn đồ ăn, Hương Vân uy uy hắn, Hắn uy uy hương vân, Sau đó uống điểm tiểu rượu, Cuối cùng khụ, đúng không càng, Nghĩ càng là tinh thần, Càng nghĩ càng là khó có thể đi vào giấc ngủ, trịnh dục thịnh nhanh chóng đem trong đầu những cái đó ý niệm cấp đè ép đi xuống. Hiện giờ còn vô pháp thực hiện sự tình liền không cần loạn tưởng, thương thân lại hao tổn tinh thần. Lý Hương Vân bên kia chính là ngủ đến thoải mái dễ chịu, nhưng là những người khác chính là khó có thể đi vào giấc ngủ, nhất không dễ chịu người, tự nhiên thuộc về bị trước mặt mọi người mất mặt Lâm Bạc Chi. Trở về lúc sau Đối với Lâm Phu Nhân chính là đã phát thật lớn một hồi tính tình. Lâm Phu Nhân vừa nghe, Chào mày, Đem Lâm Nhá Nghiên cấp kêu lên đi, Một hồi thoá mạ, Chờ đến Lâm Nhá Nghiên rời đi Lâm Phu Nhân sân thời điểm, Kia sắc mặt bạch đến là một chút huyết sắc đều không có, Cả người hề hỏi đến không có nửa phần tinh thần. Lâm Nhá Dư tránh ở chỗ tối suy suy cười, Xứng đáng, Làm Lâm Nhá Nghiên ngay từ đầu liền cùng hoa hồ điệp dường như, Các loại khoe khoang, Lâm phu nhân phải cho nàng, làm ngắm trăng yến, lúc này hảo, nàng chính mình sinh nhật cùng ngày, bị người trước mặt mọi người rơi xuống mặt mũi, trở về còn bị một hồi thoá mạ, này sinh nhật qua nói vậy lâm nhá nghiên là suốt đời khó quên đi, lâm nhá nghiên chỉ cảm thấy chính mình trong đầu ong ong, có vô số ruồi bò ở phi cái không ngừng, ghê tởm làm nàng tưởng phun, Đặc biệt là lâm phu nhân kia một tiếng một tiếng thôn cô, tiện nữ tiếng mắng, hình như là thật lớn cây búa, hung hăng đem nàng cả người. Gõ nát một lần nữa lại dính hợp nhau tới giống nhau, một lần lại một lần, đem nàng dẫm nhập bùn lầy bên trong. Lâm phu nhân chính là muốn nhục nhã nàng. Một khi đã như vậy chướng mắt nàng, lúc ấy hà tất muốn đem nàng tiếp hồi an ninh hậu phủ đâu. Hiện tại cảm thấy nàng lên không được mặt bàn. Lúc trước lâm phu nhân chính mình như thế nào không có mắt, thấy rõ ràng đâu. Lâm nhá nghiên nghẹn một bụng hỏa khí, lại không chỗ phát tiết, thậm chí ở chính mình trong phòng, tạp cái. Đồ vật xả xả giận đều không thể, bởi vì, nàng bên này phàm là có điểm động tính, bên kia lâm phu nhân lập tức sẽ biết. Nàng bên này, tất cả đều là lâm phu nhân người, nàng nhất cử nhất động, tất cả đều bị lâm phu nhân khống chế chẳng lẽ nàng liền như vậy nhận mệnh không tuyệt đối không có khả năng nghĩ tới nơi này lầm nhá nghiên trong óc bên trong hiện lên nguyễn huyên thân ảnh ở trên đường ruộng hoa khai thời điểm cũng cũng chỉ có biểu ca vì nàng cuối cùng xuất đầu đánh giảng hòa đúng vậy biểu ca đối nàng là không giống nhau xem ra nàng không thể còn như vậy kéo đi xuống Lâm nhá nghiên có chủ ý nàng cũng liền không có như vậy phẫn nộ rồi Chỉ nghĩ như thế nào thực thi Sau đó thật sớm điểm rời xa an ninh hậu phủ Mà lúc này hoàng cung bên trong Hoàng thượng lại có điểm khó xử nhìn hoàng hậu Ngươi đêm nay làm sự tình Nếu là làm lâm phu nhân đã biết Có thể hay không hoài nghi Hoài nghi cái gì Hoàng hậu đem trên đầu thoa Cầm xuống dưới Xuyên thấu qua gương đồng Nhìn về phía hoàng thượng Rốt cuộc ở lâm phu nhân xem ra Lâm Nhá Nghiên mới là chúng ta nữ nhi Ngươi như vậy giúp đỡ Hương Vân Không giúp nàng Hoàng thượng nói còn không có nói xong Hoàng hậu liền hừ lạnh một tiếng Nàng nếu là không tới hỏi ta còn hảo Nếu là tới hỏi nói Ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút xem Nàng rốt cuộc là như thế nào dạy dỗ Lâm Nhã Nghiên Hảo hảo một cái nữ nhi Đi cho chính mình tỉ tỉ ăn mừng Sinh nhật Thế nhưng liền lễ vật đều không mang theo Tới rồi bên kia lúc sau, còn ở chèn ép chủ nhân ra, đây là nàng dạy dỗ. Đừng cùng ta nói cái gì lâm nhá nghiên quên sự tình trước kia, lại quên sự tình trước kia, tính tình cũng sẽ không đại biến. Nhắc tới cái này, hoàng hậu trên mặt thần sắc buông lỏng, thay ấm áp nhu tình, nhìn xem chúng ta quân nhi, vẫn là cùng khi còn nhỏ giống nhau, chưa bao giờ có hại đâu. Nên lợi hại thời điểm, là nửa phần không cho... Chính là, bởi vì có như vậy khí phách, nàng một cái nho nhỏ cô nương ra, dám can đảm chạy đến tiên hoàng trước mặt, vì nàng phụ thân muốn thái tử chi vị. Nha đầu này a từ nhỏ chính là có chủ ý, hiện giờ liền tính là quên mất sự tình trước kia, cũng giống nhau không phải một cái sẽ có hại chủ nhân. Nàng này liền yên tâm, bằng không, tưởng tượng đến ngày 7 năm, quân nhi lưu lạc bên ngoài, sẽ có hại. Nàng trong lòng khó chịu đến hình như là đao cắt giống nhau Hoàng thượng yên lặng Ngậm miệng lại Đến Hắn câm miệng đi Đối với nữ nhân gian thủ đoạn Hắn quả thật là không am hiểu Hắn bên này mới nho nhỏ lo lắng một chút Hoàng hậu liền cho như vậy cường ngạnh phản kích Lường trước kia lâm phu nhân cũng không dám chạy tới chất vấn đi Liền tính là tới chất vấn Cũng là sẽ bị hoàng hậu cấp dối trở về Chờ nhận hồi nữ nhi tới Phải hảo hảo cho nàng qua cái sinh nhật. Hoàng hậu lực chú ý đã tất cả đều ở lý hương vân trên người, liền lâm nhá nghiên như Vậy ra hỏa, căn bản ở hoàng hậu trong lòng dừng lại không được nhiều thời gian dài. Không công phu chú ý như vậy dâu riêng ra hỏa. Quân nhi vẫn là thích lắc tay, ta nơi này còn có không ít. Hoàng hậu cười tủm tỉm nghi nữ nhi trở về lúc sau, mang lên xinh đẹp lắc tay khi cao hứng bộ dáng. Nếu không phải bởi vì sợ quá trói mắt, nàng chính là còn có thể cấp nữ nhi mang đi không ít đâu. Không vội, chờ nữ nhi trở về lúc sau lại mang cũng là giống nhau. Nhìn đến hoàng hậu như vậy, cao hứng bộ ráng, hoàng thượng tự nhiên cũng là vui mừng không thôi. Hai người đàm luận quân nhi sự tình, rất là cao hứng. Này náo nhiệt bộ dáng làm cho giống như bọn họ chỉ có một nữ nhi dường như, đến nỗi cái kia đã là thái tử nhi tử ân. Nam hải tử sao, như thế nào có thể cùng nữ hải tử so đâu? Cô nương ra tự nhiên là muốn nhiều sủng một chút, nhi tử tự nhiên là yêu cầu nhiều rèn luyện. Vì thế, đáng thương thái tử liền như vậy bị vứt đến sau đầu đi. Ít nhất, mới vừa. Tham gia xong chính mình nữ nhi sinh nhật yến hai vị, là hoàn toàn đem thái tử như vậy đứa con trai cấp quên đến sạch sẽ. Cũng may lúc này thái tử cũng không có chú ý tới chính mình bị chính mình phụ hoàng mẫu hậu cấp, vứt bỏ. Hắn hiện tại nhìn đến chính mình bạn tốt có điểm kỳ quái. Dụ phi, làm sao vậy? Từ trên đường ruộng hoa khai bắt đầu, thẩm dụ phi liền luôn là thất thần. Này đều rời đi bên kia, hắn vẫn là mất hồn mất vía, xảy ra chuyện gì sao? Không, không có gì. Thẩm dụ phi hoàn hồn, nói một câu. Lời này ứng phó làm Nguyễn Huyên một trận vô ngữ. Thẩm dụ phi lời vừa ra khỏi miệng lúc sau, cũng ý thức được chính mình nói kia lời nói có điểm không ổn. Bất đắc dĩ cười khổ nói, ta hiện tại có một việc còn không thể xác định, nhưng là, ta muốn xác định xong rồi lại nói cho ngươi. Có liên quan tới ta? Nguyễn Huyên nhíu mày hỏi, nếu là cùng hắn không có quan hệ lời nói, thẩm dụ phi cũng không cần phải nói cho hắn. Ơn! Thẩm dụ phi gật. Đầu! Quá hai ngày, ta xác định xong rồi lại nói cho ngươi, ta hiện tại trong lòng tương đối loa ta đi trước. Nói xong, thẩm dụ phi trực tiếp khinh công mở ra, nhảy lên đầu tường, lại là trèo tường đi rồi. Nguyễn Huyên sờ sờ cái mũi của mình, cân nhắc không ra thẩm dụ phi rốt cuộc là làm sao vậy. Bất quá, Nguyễn Huyên cũng không có nghĩ nhiều, nếu thẩm dụ phi nói xác định xong rồi sẽ đến nói cho hắn kia hắn chờ là được. Hắn còn có không ít trong chiều sự tình đi xử lý, đến Nỗi hôm nay biểu hiện, tốt xấu hắn không có làm Lâm Nhá Nghiên quá mức nan kham Hiện giờ Lâm Nhá Nghiên hẳn là đem hắn trở thành một cái có thể tin cậy dựa vào đi Đến lúc đó, từ Lâm Nhá Nghiên trong miệng lời nói khách sáo cũng liền phương tiện nhiều Cả đêm thời gian, nhất lưu huân quý thế gia người trong đã rõ ràng minh bạch một việc Lý Hương Vân đó là trịnh dục thịnh người Cái gì? Hợp tác quan hệ, ngươi gặp qua như vậy giữ gìn hợp tác đồng bọn, này rõ ràng chính là trịnh dục thịnh đối lý hương vân có ý tứ, tin tức này lặng lẽ tại thế gia chúng truyền lưu, tự nhiên, từ nhất lưu thế gia đến nhị lưu thế gia, tiếp tục đi xuống tin tức linh thông, tự nhiên tất cả đều đã biết, chỉ là biết đến người chung, đối như vậy tin tức, phản ứng không phải đều giống nhau nhất lưu thế ra người nghĩ là như thế nào cùng Lý Hương Vân giao hảo. Không nói đến trịnh dục thịnh thân phận thế lực, liền nói Lý Hương Vân bản lĩnh cũng đáng đến bọn họ hảo hảo. Kết giao một phen, rốt cuộc, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu chính là xem ở Lý Hương Vân mặt mũi thượng mới qua đi nàng sinh nhật Yến, có thể thấy được, Lý Hương Vân trong tay đồ vật, đối đại tinh có bao nhiêu quan trọng. Nghĩ lại lúc trước quốc sư nói xem ra Trước kia bọn họ vẫn là không quá coi trọng Lý Hương Vân, đến nỗi nhị lưu một chút kiến thức đòa, còn có đại bộ phận tam lưu thế gia người, ở đã biết trịnh Dục thịnh thế nhưng coi trọng Lý Hương Vân, vì nàng lo lắng. Chuẩn bị sinh nhật yến lúc sau, rất nhiều đều là trong lòng lên men, rõ ràng trong lòng hâm mộ ghen ghét đến không được, ngoài miệng còn muốn nói cái gì, trịnh Dục thịnh cùng Lý Hương Vân sát thật rất xứng, đều là nông thôn đến. Giá tiểu tử xứng thôn cô, thật là đủ xứng đôi. Đến nỗi lúc trước bọn họ nhà mình nữ nhi hoặc là chính mình, tước tiêm đầu muốn chen vào lệ vương phủ đương vương phi cho dù là đương cái tiểu thiết cũng thành sự tình, đã sớm bị bọn họ lựa chọn tính quên. Đi, không chiếm được quả nho, rốt cuộc vĩnh viễn là toan sao. Lý Hương Vân cũng không biết những việc này, nàng dù sao là ngủ mỹ mỹ vừa cảm giác lúc sau, ở trên đường ruộng hoa khai lại chơi nửa ngày. Lúc này mới đi theo trịnh Dục thịnh cùng nhau rời đi. Đến nỗi lâm triều loại này vấn đề, liền đừng hỏi trịnh Dục thịnh. Hắn thường xuyên không xuất hiện là bình thường, chỉ cần hắn trong quân không có việc gì. Bệ hạ đối hắn loại này thường xuyên vắng họp sự tình, đã sớm là mắt. Nhắm mắt mở, chờ đến xác định Lý Hương Vân bọn họ tất cả đều đi rồi. Hà Minh Tùng lúc này mới xoay người đi hướng trên đường ruộng hoa khai. Cái này chưa bao giờ sẽ đối ngoại mở ra chỉ làm bên trong người cẩn thận quét tước địa phương, lúc này ở kia phồn hoa nổ phóng bụi hoa trung đứng thẳng một người, màu đen kính trang, phát hỏa ra hắn dĩnh bạt dáng người, chỉ là một cái cao dài bóng dáng, liền làm người cảm thấy trong lòng căng thẳng, dường như một thanh gia khỏi vỏ bào. Kiếm giống nhau, bộc lộ mũi nhỏ. Các chủ, Hà Minh tùng qua đi, vài bước xa vị trí dừng lại, cung kính hành lễ. Không sai. Này trang viên chính là bọn họ vấn thiên các sản nghiệp, chỉ là, bên ngoài hiếm khi có người biết thôi. Này trên đường ruộng hoa khai các chủ là chưa bao giờ làm người ngoài đặt chân, không thành tưởng. Đương lệ vương muốn bao hà nơi này thời điểm, bọn họ các chủ thế nhưng đồng ý, làm không tồi. Các chủ mở miệng, thanh âm thế nhưng ngoài dự đoán mọi. Người tuổi trẻ, tiếng nói trong trẻo dường như kia sơn tuyển giống nhau thanh triệt <cười> sạch sẽ. Mặc cho ai cũng không thể tưởng được, này thế lực trải rộng thiên hạ vấn thiên các các chủ sẽ như thế tuổi trẻ, được đến các chủ khích lệ, làm hạ minh tùng trong lòng kinh hỷ đan xen. Bọn họ các chủ chính là vẫn luôn bế quan, ở năm đó bắt lấy các chủ chi vị lúc sau, trừ bỏ mạnh mẽ phát triển một chút vấn thiên các thế lực cũng đem này chuyển nhập nửa ngầm lúc sau, nhà hắn các chủ liền vẫn luôn không thế nào quản sự, lần này xuất quan lúc sau. Hắn đem vấn thiên các gần nhất kinh doanh món kho cùng với cùng Lý Hương Vân hợp tác sự tình bẩm báo cho các chủ lúc sau, không thể tưởng được các chủ rất có hứng thú, khó được không có lập tức bế quan. Các chủ, Lý cô nương giống như thực thích trên đường ruộng hoa khai, nếu là về sau nàng nếu muốn lại đến nói, Hà Minh Tùng là tương đương coi trọng Lý Hương Vân cái này hợp tác đồng bọn, đúng là bởi vì cùng Lý Hương Vân hợp tác lúc sau. Hắn đang hỏi thiên các địa vị Đã cao hơn mặt khác mấy cái đường chủ Nếu không phải bởi vì quá coi trọng Lý Hương Vân nói Cũng sẽ không ở trịnh dục thịnh Tìm tới hắn tới thời điểm Mạo hiểm xin chỉ thị các chủ Rốt cuộc Các chủ có bao nhiêu coi trọng này Trên đường ruộng hoa khai Bọn họ vẫn thiên các người chính là đều biết đến Làm nàng cứ việc tới Các chủ mở miệng Chờ tới rồi các chủ những lời này Hạ Minh Tùng liền an tâm rồi Hành lễ lúc, sau, an tính lui xuống, không người trên đường ruộng hoa khai, như cũ mùi hoa quanh quẩn, thải điệp nhẹ nhàng, chỉ có này hắc y nam tử lập với trong đó, trở thành nơi này duy nhất lánh ngạnh cô tịch tồn tại, mà vốn nên nhất không hợp nhau hắn, bên môi lại nở rộ ra một mặt so với kia ngày mùa hè sau giờ ngọ ánh mặt trời còn muốn mãnh liệt tươi cười, lầm bẩm nhẹ ngữ, này, vốn chính là nàng địa phương. Nàng tự nhiên là, nghĩ đến liền tới. Một cái xoay người, hắc ý nhẹ nhàng. Tùy ý cười to, kích khởi viên trung trăm điều tề phi. Rốt cuộc chờ đến ngươi. Lý Hương Vân trở về lúc sau, cũng không đi phiêu hương các, liền ở nhà nghỉ ngơi hai ngày. Sáng sớm thời tiết còn không tính nhiệt, nàng thoải mái dễ chịu dựa vào trên giường. Ăn giải nhiệt đồ ăn vặt phạm lười, quả nhiên. Nàng vẫn là không quá thích cái loại này xã giao tụ hội, tham gia một lần, liền phải hoãn vài thiên, đặc biệt là làm vai chính nàng, càng là mệt, nhưng là, trịnh Dục thịnh ra hỏa kia tâm ý, nàng vẫn là nhận lấy, nghĩ tên kia nóng lòng hướng kinh thành người bày ra bọn họ hai người chi gian quan hệ, Lý Hương Vân liền muốn cười, hắn đến nỗi như vậy khuyết thiếu cảm giác an toàn ái muội Đang nghĩ ngợi tơi ngẫu nhiên sẽ ngớ ngẩn trịnh rục thịnh, đột nhiên nghe được bên ngoài có kỳ quái thanh âm, Lý Hương Vân quay đầu hỏi một câu, Húc Xuân, làm sao vậy? Cô nương, không có việc gì, bất quá chính là có đuôi mù kẻ cắp xông vào. Húc Xuân căn bản là không lấy cái này đương hồi sự, nếu là ở bọn họ bảo hộ dưới, còn có người có thể xâm đến cô nương trước mặt tới bọn họ có thể trực tiếp tự vận tạ tội. Bên ngoài động tinh thực mau liền kết thúc Có gã sai vặt vội vàng đuổi lại đây Đối với Húc Xuân thì thầm vài câu Húc Xuân nghe xong lúc sau Sắc mặt có điểm cổ quái Trực tiếp hướng đi Lý Hương Vân bẩm bao nói Cô nương là thẩm dụ phi thẩm công tử xong vào Thẩm dụ phi Lý Hương Vân một trận vô ngữ Đại gia lại không Phải không quen biết Hắn cùng trịnh dục thịnh quan hệ lại không tồi Làm gì không trực tiếp đi cửa chính, một hai phải xông tới, có thể làm trịnh Dục thịnh tán thành người, nhân phẩm hẳn là không có vấn đề a. cho nên nói người này nhân phẩm không thành vấn đề, có vấn đề, là hắn đầu óc sao, đi xem, Lý Hương Vân đứng dậy đi phía trước đi, tới rồi phía trước phòng khách, thẩm dụ phi chính vui vẻ thoải mái ngồi, kia kêu một cái tự tại, đến nỗi bên cạnh gã sai vặt đối hắn đề. Phòng biểu tình, hắn liền cùng không có thấy giống nhau. Thẩm dụ phi nghe được động tính, lập tức đứng dậy. Đối với Lý Hương Vân cười ôm quyền nói, Lý cô nương. Lý Hương Vân đối với thẩm dụ phi hơi hơi mỉm cười, ruỗi tay ý bảo hắn mời ngồi. Thẩm công tử, hôm nay nhưng thật ra hảo hứng thú tới ta trong phủ. Này không phải nhớ thương Lý cô nương lần trước đáp ứng ta kia bữa cơm sao. Vừa lúc hôm nay có rảnh liền tới đây có một đốn. Thẩm dụ phi cười một liêu quần áo vạt áo. Tiêu sái ngồi xuống nói. Nga, thì ra là thế. Lý Hương Vân mỉm cười gật đầu. Theo sau, trên mặt tươi cười chưa biến. Nhưng là, xuất khẩu nói kia cảm giác đã có thể tất cả đều thay đổi. Ta xem thẩm công tử lớn lên là tuấn tú lịch sự. Thân hình cao lớn, không thể tưởng được. Vẫn là thân có bệnh kín à. Bệnh kín. Thẩm dụ phi sửng sốt. Trắng ra phản ứng nói. Không có A Hắn thân thể hảo đâu Không bệnh không đau Ta xem thẩm công tử kia chân hoặc là là vô pháp đánh cong Hoặc là chính là vô pháp tách ra Nói cách khác Thế nhưng liền ta trong phủ đại môn đều mãi không tiến vào A Lý Hương Vân đột nhiên một phách chính mình cái chán Cười lắc đầu nói Là ta nói sai rồi Còn có khả năng là thẩm công tử ánh mắt không tốt lắm Nhìn không tới nhà ta đại môn ở đâu biên Thẩm dụ phi, bất quá ta xem thẩm công tử này hai mắt có thần, cũng không giống như là ánh mắt không tốt bộ dáng a Lý Hương Vân nghi hoặc nhìn thẩm dụ phi, theo sau, bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, là ta đã đoán sai. Thẩm dụ phi một chút đều không có cảm thấy Lý Hương Vân ở tổn hại hắn như vậy một hồi lúc sau, sẽ có cái gì lời hay, nhanh chóng phản bác nói, Lý cô nương, ta đầu óc không thành vấn đề. Lý Hương Vân kinh ngạc nhìn thẩm dụ phi, ngươi đầu óc không thành vấn đề, chính ngươi thật xác định, thật phần đích xác định. Thẩm dụ phi cắn răng nói, ân, Lý Hương Vân tựa hồ là tin tưởng gật gật đầu, theo sau, lại bổ sung một câu, rốt. Cuộc uống say người chưa bao giờ sẽ thừa nhận chính mình uống say, này có bệnh người sao cũng sẽ không cảm thấy chính mình có bệnh. Ngươi nói đúng không, thẩm công tử. Lý Hương Vân cười tủm tìm bộ dáng nếu là không nghe nàng lời nói, thật đúng là chính là ôn nhu khả nhân, nhưng là xứng với nàng lời nói, như thế nào nghe như thế nào biệt nữ, thẩm dụ phi. Lý cô nương, ta như vậy lại đây chính là tưởng cho ngươi một kinh hỷ, thẩm dụ phi ho khan một tiếng nói, Lý. Hương Vân hơi hơi nghiêng đầu cười nhìn thẩm dụ phi, chúng ta rất quen thuộc sao, hẳn là rất quen thuộc. Thẩm dụ phi khẳng định nói, Nói như thế nào, Ta cùng lệ vương cũng là lão giao tình, Nhìn xem lý cô nương này trong phủ người đúng không, Hắn cố ý trèo tường lại đây, Chính là muốn thăm thăm tình huống, Quả nhiên, Thật sự làm hắn thấy được, Này người trong phủ, Đều là từ trịnh dục thịnh bên người điều động ra tới cao thủ A Liền không có một người bình thường, Nhìn nhìn lại lý hương vân bên người cái kia húc xuân, Người khác có lẽ không rõ ràng lắm, nhưng là hắn có thể không biết sao? Kia Húc Xuân nhưng vẫn luôn là Trịnh Dục Thịnh bên người đệ nhất nha hoàn, Lệ Vương phủ thượng rất nhiều chuyện đều là giao cho nàng đi làm. Người như vậy, Trịnh Dục Thịnh đều cấp đưa đến Lý Hương Vân bên người. Trịnh Dục Thịnh cùng Lý Hương Vân chi gian quan hệ đó là bình thường quan hệ sao? Ở trên đường ruộng hoa mở yến tính cái gì? Trịnh Dục Thịnh đây là đem chính mình sở hữu thân gia tất cả đều giao cho Lý Hương Vân trên tay.